Chương 34 Bạn không cần quá biết điều Quanh chúng ta luôn có nhiều trường hợp như thế này Trong khi có những cô gái dịu dàng săn sóc, hiền lành tốt bụng, chẳng có ai theo đuổi Thì các cô gái tùy hứng, khó chiều lại có khe khẽ vệ tinh vây quanh Sẵn lòng chiều chuộng, thậm chí dùng đủ mọi cách để khiến cô ấy vui vẻ Nhiều người than thở rằng đàn ông đúng là đáng khinh Dịu dàng săn sóc thì không thích Lại cứ thích mua dây buộc mình Xong đó là suy nghĩ của phụ nữ Không phải tiếng lòng của đàn ông Phụ nữ tưởng đó là mua dây buộc mình Nhưng đàn ông lại thấy tràn trề hứng thú Tôi nghe điều này từ người bạn Gia Lạc ở Vân Nam Hôm đó tôi đang chọn hàng ở Thụy Lệ Với bạn thì có người tới tìm câu ấy Người ấy chính là Gia Lạc Vì sợ ăn mặc quá đẹp sẽ bị hết giá cao Nên chúng tôi vẫn đồ giản dị Bình thường tôi mặc quần áo khá nữ tính Nên lần này cũng chỉ mặc bộ đồng phục thời đại học Lúc đi dạo qua tiệm kim hoàn Tôi thấy một chiếc nhẫn mặt ngọc trông rất đẹp Đèn yêu cầu chủ hàng cho thử Chủ hàng thoáng lứt chúng tôi rồi nói Về cầm tiền đến đây rồi hãy đòi đeo thử Lúc đó tôi liền nổi giận Gia Lạc động viên Đừng giận, ông ta thấy cậu mặc đồng phục Nên tưởng cậu là sinh viên đấy Tôi bực bội nói Là sinh viên thì bị kỳ thị à Sau đó tôi đi ngắm quanh mấy hàng bên cạnh Vừa hay thích một viên ngọc như ý Sau một phen mặt cả thì quẹt thẻ tiến dụng Thanh toán xong tôi đắc ý đi qua mặt chủ hàng kia Gia lạc đi sau lưng tôi đã cười tới không thể khép miệng được Cậu không thấy vẻ mặt của ông chủ kia đâu Tôi cũng không ngờ cậu lại tùy hứng như thế Tôi thưởng thức viên ngọc như ý trong tay Ai bảo ông ta xem mặt mà bắt hình rong Gia Lạc nói với tôi bằng giọng khẳng định Chồng cậu nhất định là rất yêu chiều cậu Tôi thốt lên Sao cậu biết? Cậu ấy nói Vì cậu tùy hứng mà Có người yêu chiều thì mới tùy hứng chứ Người tính khí thất thường mới tìm được người chiều chuộng cô ấy Tớ đã gặp nhiều cô gái ngoan ngoãn Biết điều rồi Họ biết điều là vì chưa có ai yêu chiều họ bao giờ Biết điều là phép tắc sinh tồn của họ Tôi cười hỏi câu ấy Thế cậu thích cô gái biết điều hay cô gái tùy hứng? Gia Lạc trả lời, cậu ấy thích những cô gái không quá biết điều. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ hoài nghi. Sao lại thế? Tớ tưởng đàn ông đều thích phụ nữ biết điều. Gia Lạc nói với tôi, cậu ấy chỉ mong phụ nữ biết điều ở một số trường hợp đặc biệt là được. Những lúc khác thì không cần. Để chứng minh bản thân không phải một chàng trai khác thường, Gia Lạc nêu cho tôi rất nhiều ví dụ. Ví dụ như Diêu Mộc Lan trong Kinh Hoa Yên Vân, tài năng xuất chúng dịu dàng hiền hậu, vun vén cho gia đình, là một phụ nữ hào phóng khéo léo. Ai lấy được cô ấy là đúng là có phúc ba đời, nhưng người chồng đối xử với cô ấy thế nào? Dù trong sách có xây dựng Diêu Mộc Lan xuất sắc tới đâu, được người ngoài kính nể ra sao cũng không thể thay đổi được số phận hậm hiu của cô ấy trong hôn nhân. Trương Ái Linh cũng vậy, vì yêu Hồ Lan Thành, Trương Ái Linh hạ thấp mình đến không thể thấp hơn, nhưng cuối cùng Hồ Lan Thành vẫn phản bội cô ta. Phượng Trí nữa, biết điều vô cùng. Thế nhưng trái tim của đàn ông vẫn không thuộc về những người ấy. Dù bọn họ có nguyên nguyễn, biết điều tới đâu thì những gì họ trải qua cũng đang nói cho chúng ta rằng phụ nữ quá biết điều sẽ không có kết cục tốt. Gia Lạc nói đây là bản tính con người. Bản tính con người là một thứ rất lạ lùng, không tuân theo bất cứ đạo lý gì. Cậu ấy hỏi tôi, ở nhà cậu có nấu cơm không? Tôi đáp rằng gần như không bao giờ, thi thoảng mới nấu một bữa. Cậu ấy hỏi tôi, vậy những dịp hiếm hoi cậu xuống bếp, chồng cậu có phản ứng thế nào? Tôi đáp, vô cùng vui vẻ, khen không dứt lời. Gia lạc thở dài, cậu biết không, có biết bao người vợ luôn bận rộn lo toan một ngày ba bữa cho gia đình. Nhưng chẳng có ai cảm kích Chưa kể, hôm nào không nấu hoặc nấu không ngon còn bị chỉ trích Một việc diễn ra hàng ngày, nếu chị đôi lúc không làm Thì mọi nỗ lực trước kia đều là công cốc Nhưng chẳng mấy khi làm, thi thoảng làm một lần, ông xã liền vô cùng mừng rỡ Tôi bỗng tỉnh ngộ, kỳ vọng của mỗi người đều không giống nhau Phụ nữ biết điều sẽ nâng kỳ vọng của người khác về bản thân cô ta lên rất cao nhưng phụ nữ không biết điều sẽ hạ thấp kỳ vọng của người khác về mình xuống, đây chính là bản tính con người. Chồng nói tan tầm có hẹn với đồng nghiệp không về nhà ăn cơm, vợ thoáng liếc ngày tháng chuyên lịch, trên đó có một vòng tròn, hôm nay là sinh nhật cô ấy, nhưng người vợ vẫn dịu dàng nói, được rồi, anh uống ít thôi nhé. Chồng đề nghị hôm nay chúng ta đi xem phim nhé, vợ vốn định đi tập chơi nhưng thấy chồng tỏ vẻ không vui, bèn vội nói, thôi, chúng mình đi xem phim. Phạt nhìn, người phụ nữ như vậy cực kỳ ngoan ngoãn, biết điều. Nhưng lâu dần, người đàn ông sẽ không còn tôn trọng, cũng không quan tâm tới cô ấy nữa. Bởi vì phụ nữ quá biết điều, nên một khi gặp chuyện, đàn ông nhất định sẽ để phụ nữ chịu thiệt trước. Bởi vì cô ấy đã hy sinh quen rồi, cũng không bao giờ phản kháng. Dù trong lòng không vui, nhưng đàn ông đâu có biết được. Bạn hạ thấp mình như vậy mà còn mong đàn ông trân trọng mình ư? Dù sao trên thế gian này cũng không có nhiều đàn ông chín chắn và biết trân trọng Nhưng tệ nhất chính là khi phụ nữ nhận ra mình đã quá biết điều Trong lòng cô ấy cũng không vui Chẳng qua người phụ nữ ấy kiềm chế nhu cầu của chính mình Để thỏa mãn nhu cầu của đàn ông Hy vọng nhờ điều đó mà lấy được niềm vui của đàn ông Thế nhưng đàn ông lại coi mọi thứ như lẽ đương nhiên từ lâu Anh ta chẳng hề cảm kích Vốn dĩ phụ nữ biết điều với hy vọng đàn ông có thể cảm động trước tình cảm của mình Quý trọng điểm tốt này, nhưng kỳ vọng không được như mong đợi. Sao họ có thể vui vẻ được đây? Bởi thế, phụ nữ tuyệt đối đừng quá biết điều. Không cần chuyện gì cũng làm vì đối phương, thỏa hiệp mọi thứ vì đối phương. Không làm phiền đàn ông. Phụ nữ nghĩ mình rất nguyên ngoãn nghe lời, nhưng từ góc độ của đàn ông, anh ta sẽ không tìm được cảm giác về sự tồn tại của mình. Cũng sẽ không biết anh ta có tác dụng gì với bạn, bởi vì bạn có thể tự lo liệu mọi thứ cho mình. Lúc cần được đưa đón, hãy cứ để anh ta đưa đón Lúc cần được giúp đỡ, hãy cứ để anh ta giúp đỡ Đương nhiên, tôi không khuyến khích cây sự vô cớ Nếu bạn cố ý làm khó đàn ông trong một số trường hợp Thì chắc là EQ của bạn quá thấp Biết chừng mực mới là khởi nguồn để bạn tùy hứng Tôi không quấy rảy ông xã khi anh ấy đang làm việc Nhưng nếu anh ấy đang lướt quay xin Thì tôi sẽ không tốt tính như vậy Thường thì tôi sẽ quấn lấy anh ấy Nếu anh ấy vừa xem di động vừa trả lời một cách qua loa, tôi sẽ rầu rĩ nói, anh mà không để ý đến em thì em sẽ nổi giận đấy. Ông sẽ tôi nghe vậy, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn buông điện thoại xuống, ôm lấy tôi rỗ dành, đừng giận, đừng giận mà. Đây chính là đạo lý, nhỏ thì vui vẻ, lớn thì hại thân. Chương 35 Đừng mượn danh tình yêu để trục lợi. Gần đây, bài viết Đàn ông không chịu chi tiền vì bạn chứng tỏ điều gì được chia sẻ rất nhiều trên blog bạn bè của tôi. Quan điểm chính của bài viết là một người đàn ông không chịu chi tiền vì bạn thì chắc chắn là anh ta không yêu bạn. Quan điểm này được rất nhiều chị em phụ nữ tán đồng, vô số người chia sẻ về trang cá nhân của mình. Ý đồ chia sẻ rất rõ ràng. một Nói với những người phụ nữ quanh mình rằng người đàn ông không chịu chi tiền vì bạn, vốn không hề yêu bạn mau bỏ quách anh ta đi Hai, Nói với những người đàn ông quanh mình rằng nhất định phải chi tiền vì phụ nữ dù sao phụ nữ thời nay cũng không dễ dụ như ngày xưa đâu Nói thật, ban đầu tôi cũng tán thành quan điểm này đương nhiên tới giờ tôi vẫn tán thành vì tôi đã được trải nghiệm nó trong cuộc sống thực tế rồi Bạn bè tôi đều biết tôi tiêu tiền không hề tiết kiệm Mỗi lần ông sẽ muốn tặng quà cho tôi tôi đều không quan tâm tới giá thành mà chỉ chọn thứ mình thích Mà thường thì chúng đều rất tắt Tôi không nghĩ mình là người ham giàu Tôi làm vậy chỉ vì muốn thấy anh ấy dám chi bao nhiêu vì tôi Nhưng thấy nhiều cô bạn Chia sẻ bài viết ấy như vậy Tôi cũng thật trường hợp của mình vào đó Lại bỗng có cảm giác như mọi thứ trở nên quá đè Ví dụ Không thể lấy người đàn ông để bạn Phải thanh toán tiền ăn Không thể tha thứ cho người đàn ông quên ngày kỷ niệm Và đàn ông không chịu tặng quà Chắc chắn là người kêu kiệt Lý do rất đơn giản Đi ăn mà để phụ nữ thanh toán Thì không xấu hổ sao Đến mua quà cũng tiếp tiền Thì còn yêu đương gì nữa Phụ nữ thấy đây là chuyện đương nhiên Ai bảo anh là đàn ông Là đàn ông thì nhất định phải hào phóng Thật lòng mà nói Tôi không thích đàn ông keo kiệt Những người keo kiệt luôn khiến người khác thấy khó chịu Như thể anh ta không xứng làm đàn ông vậy Chuyện tiêu tiền có hào phóng hay không Dường như đã trở thành một đặc điểm Để xét xem người đàn ông có khí phách Của phái mạnh hay không tôi quen một người đàn ông trong mắt người đời anh ta chắc chắn là một người keo kiệt mua đồ thì phải săn sale đi siêu thị cũng phải tìm hàng giảm giá tính toán chi ly từng đồng bình thường chẳng mấy khi mời mọc ai ăn cơm nhiều phụ nữ thầm rỉ tai nhau đừng bao giờ yêu người như vậy keo kiệt tới phát sợ nhưng một ngày nọ trò chuyện với anh ta tôi bỗng thấy thông cảm anh ta nói với tôi có lẽ mọi người đều nghĩ tôi keo kiệt Nhưng lương tháng của tôi chỉ khoảng 5.000 tệ, cha mẹ tôi cũng xem như có thể tự lo cho họ, tôi muốn sống được ở thành phố này thì phải dựa vào chính mình. Tôi còn phải mua nhà để lấy vợ sinh con, thế nên nhất định phải tính toán chi ly, đã vậy rồi thì lấy đâu ra tiền mà hào phóng nữa. Bởi thế, anh ta vẫn keo kiệt như trước, nhưng trong khi rất nhiều người vẫn sống chẳng ra đâu vào đâu, thì anh ta đã mua được một căn hộ nhỏ ở khu phố khá đẹp. Tôi bỗng nhận ra, tuy người đàn ông này rất ít khi thiết đãi người khác, nhưng anh ta cũng chưa từng để ai phải thiết đãi mình. Thỉnh thoảng, mọi người họp mặt gọi đến, biết mình không thể mời lại nên anh ta rất ít khi tham gia, cũng không lợi dụng người khác. Tuy không hào phóng với đồng nghiệp, nhưng nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, anh ta cũng giúp hết lòng hết dạ. Đôi khi, anh ta cũng mua cà phê cho người khác, còn mình thì chỉ uống nước lọc. Với tôi một người đàn ông keo kiệt như vậy cũng không quá đáng ghét, phải không? Thậm chí tôi nghĩ anh ta còn là một người chồng không tồi trong tương lai Chỉ cần không có nhu cầu vật chất quá lớn Thì anh ta sẵn lòng sống yên ổn với vợ mình tới hết đời Những kẻ mà chúng ta cho là keo kiệt Hẳn là loại đàn ông sẵn sàng mua cho mình một đôi giày 4.000 tệ Nhưng lại không chịu mua cho vợ một chiếc váy 400 tệ Nếu anh ta hào phóng với bạn đời hơn là với bản thân Vậy thì không thể xem anh ta là một người keo kiệt. Một cô bạn inbox hỏi tôi, cô ấy đang qua lại với một người đàn ông khẽ được. Nhưng hình như anh ta hơi keo kiệt. Bình thường toàn tặng quà nhỏ, không lẽ anh ta không yêu cô ấy? Tôi hỏi cô ấy quen người đàn ông này bao lâu? Cô ấy đáp là một tháng. Mới qua lại một tháng, bảo có yêu hay không cũng còn quá sớm. Có những cô gái vừa quen chưa lâu đã tìm mọi cách để đàn ông phải tặng túi, tặng xe... Hơn nữa, còn không thấy được rằng hành vi và yêu cầu này có chút không ổn. Họ lấy danh nghĩa rằng đây là biện pháp thử thách đàn ông trực tiếp và hữu hiệu nhất. Tôi có một cậu bạn quen một cô gái rất dễ thương. Cậu ấy định tìm hiểu người bạn gái này một thời gian rồi tiến tới hôn nhân. Một hôm, hai người đi dạo phố, cô gái kia thích một chiếc vòng Cartier, tỏ ý muốn cậu bạn tôi mua cho mình. Nếu không mua thì tức là không yêu cô ấy, không vượt qua thử thách của cô ấy. Sau đó, cậu bạn tôi nói với tôi Chỉ cần quen hệ hai người phát triển tới giai đoạn ổn định Thì cậu ấy nhất định sẽ mua vòng cho cô gái kia Nhưng lúc đó thấy cô ấy tỏ ra chuyện này là lẽ đương nhiên Cậu ấy liền lập tức bỏ qua cô gái đó Từ đấy, bạn tôi bắt đầu lạnh nhẹt với đối phương Đương nhiên, cô gái kia không chịu Mấy lần tới tìm gặp cậu ấy hỏi nguyên do cho bằng được Bạn tôi bèn nói thật Cô gái kia rất tức tối Lúc yêu thì đàn ông chi tiền là chuyện hiển nhiên, không phải sao? Bạn tôi giận dữ vô cùng, hỏi ngược lại cô ấy Nếu tôi bỏ ra vật chất tiền tài thì em bỏ ra thứ gì? Cô gái kia lại thản nhiên đáp Tôi bỏ ra thanh xuân, thanh xuân của tôi là vô giá Bạn tôi lắc đầu thất vọng Phải rồi, thanh xuân của em là vô giá Thế nên tôi không mua nổi, em tìm người khác mua đi Thanh xuân là vô giá bởi vì không thể mang nó ra để mua bán Một khi tiến hành mua bán thì dù đồ vật có đắt tới đâu cũng sẽ có giá cả. Phụ nữ đính giá cả lên người mình, thực ra là một kiểu tự hạ thấp bản thân. Đừng nghĩ yêu đàn ông thì bạn sẽ đánh mất thanh xuân, đối phương chắc chắn phải chịu trách nhiệm với bạn. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về thanh xuân của mình. Vì dù bạn không yêu bất kỳ ai thì bạn cũng sẽ già đi. Thanh xuân trôi qua là quy luật của tự nhiên, không phải lỗi của đàn ông. Chồng tôi từng hỏi tôi một vấn đề. Nếu lúc trước anh không có tiền, liệu em có lấy anh không? Tôi đáp, không, nếu anh không có tiền thì sẽ không còn là kiểu người mà em thích nữa. Chồng tôi không nói gì, song tôi có thể nhận ra anh ấy khá mất hứng. Dù sao cũng không ngờ đàn ông nào thích vợ mình bày tỏ rằng nếu lúc trước mình không có tiền thì cô ấy sẽ không lấy mình. Đàn ông không tiền sợ bản thân không có thứ đáng để phụ nữ thèm khát. Đàn ông có tiền lại sợ phụ nữ chỉ thèm khát tiền của mình. Đây là sự kỳ diệu của bản tính con người. Nhưng nếu bây giờ anh không có tiền, em sẽ cùng anh gây dựng sự nghiệp, hoặc cùng anh sống thành tiện tiết kiệm, tôi nghiêm túc nói với anh ấy. Tôi từng cẩn thận nghĩ rằng nếu chồng mình xa suốt thì tôi sẽ làm thế nào. Dù con người cũng có lúc này lúc kia, lên lên xuống xuống là lẽ thường tình, nhưng liệu khi đó tôi có rời bỏ người đàn ông bên mình không? Thậm chí tôi còn từng mơ thấy chồng tôi đột nhiên làm ăn xa suốt, yêu cầu tôi rời xa anh ấy, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Khăng khăng muốn ở bên anh ấy Tuy chỉ là mơ Nhưng suy nghĩ trong mơ lại cực kỳ chân thực Ngày xưa nếu chồng tôi không có tiền Tôi sẽ không lấy anh ấy Bởi vì đã không yêu Thì sao tôi phải làm khổ chính mình Nhưng giờ nếu anh ấy không có tiền Tôi vẫn sẽ ở bên anh đến cuối đời Bởi vì chúng tôi yêu nhau tha thiết và sâu sắc Thế nên mọi vật chất đều không còn quan trọng nữa Dù phải chịu khổ Thì cũng kèm tâm tình nguyện Đàn ông cũng vậy Nếu vừa mới quen đã chi tiền như nước Thì hoặc là quá thừa tiền Hoặc là do anh ta còn chưa chín chắn Đàn ông chín chắn nhất định sẽ ước lượng xem Người phụ này có đáng để anh ta tiêu tiền hay không Đáng để bản thân tiêu bao nhiêu tiền Bởi vì khi đó anh ta còn chưa yêu cô ấy Khi một người đàn ông đã yêu một người phụ nữ tha thiết Đừng nói là tiền, thời gian, sức lực, thậm chí sinh mẹ Anh ta cũng sẵn sàng hy sinh vì cô ấy Chẳng qua có quá nhiều phụ nữ đảo lộn trình tự này Họ luôn cho rằng đàn ông sánh lòng tiêu tiền thì mới là yêu. Thế nhưng khi bạn có được trái tim một người đàn ông, mọi thứ của anh ta đều thuộc về bạn. Khi đàn ông chỉ trích phụ nữ ham tiền hem của, chỉ nghĩ tới lợi ích, thì trước hết hãy ngẫm lại vì sao cô ấy phải chịu khổ cùng anh, anh đã đủ yêu cô ấy chưa? Khi phụ nữ chỉ trích đàn ông keo kiệt, hẹp hòi, vắt cổ chày ra nước, thì cũng xin ngẫm lại vì sao anh ta phải ném tiền qua cửa sổ vì bạn. Bạn có khiến anh ta cảm thấy xứng đáng không? Dù là đàn ông hay phụ nữ, cả hai đều phải cho đi mới mong nhận lại. Anh tặng tôi một đời phồn hoa, tôi bên anh một đời chìm nổi. Chương 36 Hại người, hại mình Bạn tôi thường then thở là tiền lương của cô ấy quá thấp, lãnh đạo lại chẳng được cái nết gì. Nếu biết tôi muốn đi dạo phố hoặc đi công chuyện, nhất định cô ấy sẽ tìm mọi cách để trốn việc ra ngoài. Tôi từng nhắc cô ấy rất nhiều lần là không nên làm như vậy, đã đi làm thì phải làm cho tử tế. Nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe tôi, lý do là lương đã thấp, lãnh đạo còn không ưa mình, cố gắng để làm chi. Dù có bị đuổi việc thì cũng chẳng sao cả, việc lương cao thì mới khó tìm, chứ loại việc này kiếm đâu chẳng được. Biết đâu lại có ngày cô ấy nổi hứng, xin nghỉ việc trước ấy chứ. Trong cuộc sống có không ít người giữ thái độ như vậy đối với công việc. Nếu lãnh đạo tốt với mình hơn chút, đãi ngộ keo hơn chút, thì thái độ làm việc sẽ chăm chỉ hơn chút. Ngược lại, chúng ta làm việc qua loa đối phó, vì chỉ có thế thì bản thân mới cảm thấy không chịu thiệt. Tư tưởng này được rất nhiều người tán đồng, nổi tiếng nhất là cách nói Anh chỉ trả lương cho tôi 3.000 tệ mà đòi tôi làm lượng công việc của 8.000 tệ. Không thể để cho lãnh đạo công ty bóc lột tôi, tưởng tôi là đồ ngốc chắc. Tất cả những người có tư tưởng ấy nên đọc câu chuyện dưới đây. Một cây táo tới kỳ ra quả, năm đầu tiên nó ra 10 quả táo, 9 quả bị hái đi, nó còn lại một quả. Cây táo rất bất bình với chuyện này, bèn tự cắt nguồn sống, từ chối lớn lên. Năm thứ 2 nó ra 5 quả táo, 4 quả bị hái đi, nó còn lại một quả. Ha ha, năm ngoái mình chỉ lấy được 10%, mà năm nay lấy được những 20%, thắng to rồi, thắng to rồi. Cây táo thấy rất vui vẻ Nhưng thực ra nó có thể làm thế này Tiếp tục lớn lên Ví dụ năm thứ 2 nó cho ra 100 quả Bị hái đi 90 quả Nhưng nó vẫn còn được 10 quả Rất có thể nó sẽ bị hái đi 99 quả Bản thân chỉ còn 1 quả Nhưng không sao Nó còn có thể tiếp tục lớn lên Năm thứ 3 nó sẽ ra 1000 quả Kỳ thực Việc cây táo ra bao nhiêu quả không hề quan trọng Quan trọng nhất là cây táo đang dần lớn lên Tới khi trở thành một cây đại thụ che trời, những thứ từng ngăn kẹt nó lớn lên đã trở nên yếu ớt tới mức có thể lãng quên được rồi. Thực ra việc nhận được bao nhiêu thành quả không quá quan trọng, quan trọng nhất là lớn lên là trưởng thành. Câu chuyện này nói về một điều khá tương tự với bài viết, tư tưởng đó đã hại bao nhiêu phụ nữ rồi. Điểm khác là bài viết kia nhắc tới việc con người không muốn trưởng thành trong hôn nhân, còn câu chuyện này đề cập tới việc con người không muốn trưởng thành trong công việc. Ngày trước khi còn đi làm, công ty tôi tuyển hai thực tập sinh Một người là Tiểu Dự, người còn lại là Tiểu Trừng Lúc mới vào làm, cả hai đều rất hăng hái và nhiệt tình Nhưng không may, hai người lại bị chuyển tới một bộ phận mà tất cả nhân viên đều không thích Bởi vì lãnh đạo của bộ phận đó rất độc tài, lại thích cướp công của cấp dưới Không lâu sau, Tiểu Trừng đã nắm được mạch ngầm chính của bộ phận này Cũng học được cách đối phó với lãnh đạo Việc nào trốn được thì trốn không trốn được thì làm qua loa cho xong. Tiểu Trừng mau chóng hòa nhập với các đồng nghiệp khác, nhưng Tiểu Dụ thì không hề bị những thứ đó ảnh hưởng. Sáng nào cậu ấy cũng tới văn phòng sớm nhất, mở cửa sổ, thay bình lọc nước, tan ca về muộn nhất, đóng cửa sổ. Lúc lãnh đạo có việc cần bàn giao, người khác đều từ chối. Chỉ riêng cậu ấy là lập tức nhận việc, một mình tăng ca làm cho xong. Những hành động này của Tiểu Dụ không khiến mọi người trong bộ phận quý mến cậu ấy, Trái lại, hầu như tất cả đều không ưa Tiểu Dự, cho rằng một mình cậu ấy chăm chỉ khiến người khác trông có vẻ lười biếng, nhợn nhơ. Thế là họ vừa uống nước lọc mà Tiểu Dự bê về, vừa thầm mắng cậu ấy là đồ nịnh hót. Lãnh đạo cũng không ngốc, anh ta biết Tiểu Dự là cấp dưới chăm chỉ và nghe lời nhất, nên việc gì cũng giao cho cậu ấy. Vì thế Tiểu Dự là người bận rộn nhất trong bộ phận. Dù vậy, lãnh đạo cũng chẳng hề ưu ái Tiểu Dự. Các bản báo cáo mà cậu ấy thức đêm để hoàn thành, hôm sau đều do lãnh đạo thông thả trình bày. Khi tiểu dự gần như một mình hoàn thành hạng mục, thì trong hội nghị người được biểu dương luôn là lãnh đạo mà không phải cậu ấy. Vào đợt thăng chức tăng lương, tiểu dự cũng chỉ ở hàng thường thường bậc trung trong bộ phận. Bởi vì tuy những người khác không chăm chỉ làm việc, nhưng họ ở trong công ty từ lâu, còn tiểu dự lại là người dễ ức hiếp nhất. Thỉnh thoảng tôi không kìm lòng được mà hỏi tiểu dự, Vì sao cậu không nghĩ cho bản thân mình Tôi tưởng sẽ phải nghe than thở về lãnh đạo Ngờ đâu cậu ấy chỉ nói một câu Mà tới giờ tôi vẫn khó thể quên được Em biết chị thấy lãnh đạo đối xử với em Quá bất công Nhưng anh ta cho em rất nhiều cơ hội để học tập Em dám khẳng định là hiện giờ Ở bộ phận này không có ai hiểu rõ Cách thức vận hành của tổ chức hơn em Mấy năm sau Công ty thấy bộ phận ấy Luôn là nơi có hiệu quả công tác thấp nhất Đến quyết định thay máu lãnh đạo Khi lãnh đạo cấp cao xuống thị sát, họ ngạc nhiên phát hiện, hóa ra trong bộ phận còn có một người như tiểu dự. Cậu ấy hiểu rõ bộ phận này hơn cả lãnh đạo, cũng biết vấn đề chính nằm ở nơi đâu. Lúc đó, đoàn lãnh đạo cấp cao đề xuất việc đề bạt lãnh đạo trẻ. Sau nhiều cuộc họp, họ quyết định để tiểu dự tạm thời quản lý bộ phận. Nếu tiểu dự đảm nhiệm tốt thì cậu ấy sẽ được bổ nhiệm chính thức. Còn nếu tiểu dự không làm được thì công ty sẽ tuyển người khác. Không còn bị lãnh đạo kẹn đường, Tiểu Dự mạnh dạn đưa ra nhiều chính sách mới, loại bỏ những thói xấu cũ, nhận được sự khen ngợi từ toàn thể lãnh đạo cao cấp. Thời gian thử việc chưa kết thúc, Tiểu Dự đã được chính thức bổ nhiệm thành quản lý. Trong bộ ngành vốn có nhiều người không chịu nghe theo quyết định của công ty, nhưng nhìn theo hướng phát triển cũng phải dần thay đổi thái độ. Tôi rất mừng cho Tiểu Dự, nhưng vẫn hỏi cậu ấy một vấn đề. Nếu lần này công ty không chuyển lãnh đạo cũ đi, thì liệu cậu ấy còn chấp nhận đãi ngộ bất công như thế không? Tiểu dự thành thực nói, thật ra cậu ấy đã có ý định xin nghỉ việc rồi. Mấy năm qua, tiểu dự đã học được những thứ mà cậu ấy muốn học, hoàn toàn có thể đạm nhiệm được công việc yêu cầu keo hơn. Cậu ấy bày tỏ chân thành, Trong mấy năm đầu đi làm, em vốn không quan tâm tới việc mình sẽ nhận được bao nhiêu lương, em chỉ muốn học tập thêm nhiều thứ để sau này còn cần dùng đến. Một người có tư tưởng như vậy khi bước trên đường đời của mình thì dù tạm thời có gặp khó khăn cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự trưởng thành của cậu ấy, thậm chí còn trở thành hoàn cảnh tốt nhất thúc đẩy cậu ấy trưởng thành. Tuy nhiên trong chúng ta có bao nhiêu người ngộ ra điều này, kể cả tôi cũng vậy, phải trải qua rất nhiều chuyện tôi mới có thể hiểu thấu đạo lý ấy. Từng có vị biên tập mở một chuyên mục hy vọng tôi giúp chị ấy viết bài vì quan hệ khá tốt nên tôi cũng vui vẻ đồng ý. Sau bữa tối, tôi liền nhốt mình trong phòng làm nhiệm vụ này. Sau khoảng nửa tiếng, tôi đi ra, ông xã thuận miệng hỏi. Nhanh vậy à? Tôi đáp, giúp một chút thôi mà, tạm tạm là được rồi. Ông xã bèn nhắc nhở, tuy nói là giúp đỡ, nhưng tên tác giả bài viết vẫn là em. Nếu em làm qua loa thì em đang bôi nhọ cái tên của chính mình đấy. Tôi lập tức tỉnh ngộ, vội về phòng xóa bài viết cũ đi, xây dựng lại ý tưởng, sau đó tập trung sáng tác. Tới 2 giờ sáng mới hoàn thành. Về sau, chị biên tập kia nói với tôi, chị ấy mời vài người viết bài giúp mình, nhưng nhận ra tôi là người viết nghiêm túc nhất. Thế là từ đó, chúng tôi trở thành những người bạn tri kỵ. Sau chuyện này, tôi bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, những việc tôi đang làm là vì người khác hay vì chính bản thân tôi. Sau khi hiểu thấu điều đó, tôi không bao giờ làm bất cứ chuyện gì một cách qua loa nữa. Khi sự cho đi không được đền đáp tương xứng, chúng ta sẽ oán hận, buồn phiền, căm phẫn. Cuối cùng, quyết định không nhiệt tình cố gắng như trước nữa, nhằm trừng phạt những người không bao đáp xứng đáng cho chúng ta. Tuy tưởng rằng mình đang trừng phạt đối phương, lại không hề hay biết thực sự chúng ta đang trừng phạt chính mình. Lý do khiến nhiều người mắc sai lầm này là bởi vì mỗi người chỉ tính toán được cái mặt nhất thời, mà quên đi điều gì mới là quan trọng nhất. Không phải vì được nhận lại nên chúng ta mới cho đi, mà chúng ta phải cho đi thì mới được nhận lại. Chương 37. Hôn nhân không phải nhu yếu phẩm Chồng tôi thường nói một vấn đề, nếu không gặp được anh ấy thì tôi sẽ kết hôn với ai? Tôi đép, nếu không gặp được anh thì rất có thể em sẽ độc thân kẻ đời. Câu này chắc chắn không phải là lời dỗ ngọt, bởi vì trước khi kết hôn tôi thực sự nghĩ mình sẽ độc thân kẻ đời, nhưng tôi cũng không cảm thấy đó là một chuyện đáng sợ. Nhiều năm trước, cô bạn thân đương đương đã tán gẫu với tôi về đề tài này rồi. Thời điểm ấy chúng tôi đều đang độc thân. Tôi nói với cô ấy, nếu tớ không tìm được nửa kia như ý, tớ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, kết bạn với dăm ba người cùng chung chí hướng. Sau 35 tuổi, tớ sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp của mình. Khi kiếm đủ tiền dưỡng ra, tớ sẽ tìm một viện dưỡng lão đẳng cấp 5 sao để ở. Hàng ngày chơi mạt trược, chuyện trò với cụ ông, cụ bà ở đó. Cuộc sống sẽ không hề cô độc. Nếu tới cuối đời mà vẫn chưa tiêu hết tiền, thì tớ sẽ quyên góp cho trẻ em vùng cao. Đường đường đáp, Ôi, tớ ủng hộ cậu, nhưng nếu cậu tìm được nửa kia, thì tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu. Bạn thân của tớ không thể rơi vào tay một kẻ không biết quý trọng được. Về điểm này, quan điểm của tôi và đường đường cực kỳ giống nhau, thế nên chúng tôi mới trở thành bạn thân suốt nhiều năm. Trong mắt tôi, điều đáng sợ nhất không phải độc thân, mà là sống hết đời với một người mình không yêu. Với tôi, chuyện đó không khác gì tự sát. Một cuộc hôn nhân như vậy sẽ phá hủy nhiệt huyết và lý tưởng của tôi với cuộc sống, thậm chí khiến tôi không còn hứng thú gì với cuộc đời nữa. Vậy hôn nhân kiểu này tồn tại để làm gì? Trước đây, khi tôi đi làm, có quen một chị gái. Chị ấy rất tốt, nhiệt tình hào sản, năng lực cũng rất mạnh, là đối tượng được công ty bồi dưỡng trọng điểm. Chị là gần 40 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Còn một vị đồng nghiệp khác có hôn nhân không mấy hạnh phúc thường xuyên than phiền chồng cô ấy kém cỏi thế này thế kia. Nhưng khi nhắc tới chị đồng nghiệp nọ, cô ấy sẽ tỏ ra mình ưu việt hơn hẳn người ta. Cho là dù hôn nhân không hạnh phúc thì ít nhất mình còn có chồng, có con. Chị bằng điểm này thôi là đã vượt xa chị đồng nghiệp chưa kết hôn kia. Tôi nghĩ ngược lại, chị gái chưa kết hôn kia có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Sau khi tan ca sẽ chạy bộ, chơi bóng, đọc sách Thật vui vẻ, phong phú Cuối tuần lên xem blog của chị ấy Không phải là leo núi ngắm cảnh Thì cũng là nấu một bữa cơm thật thịnh soạn ở nhà Chỉ cần nhìn blog ấy thôi cũng có thể nhận ra đây là một con người đầy sức sống Hơn nữa, chị ấy chưa từng băn khoăn về vấn đề hôn nhân Dù có người hỏi, cũng chỉ vui vẻ đáp Duyên còn chưa tới, tôi cũng không làm gì được Tôi vẫn thường nói, một trong những hành vi nông cạn nhất của phụ nữ là coi việc lấy chồng hoặc lấy được chồng tốt, làm tiêu chuẩn đo lường thành công của mình và người khác. Nếu lấy hôn nhân để đo lường thành công của một phụ nữ, thì ít nhất cuộc hôn nhân ấy cũng phải là một cuộc hôn nhân đáng giá. Còn khi chỉ đơn giản là lấy chồng, thì điều đó chẳng có gì đáng để kêu nghèo. Hầu hết các cô gái trần trừ không chịu lấy chồng, không phải vì không ai thèm lấy, mà vì họ đặt kỳ vọng vào hôn nhân họ luôn mong muốn tìm được nửa kia chính xác, bởi kỳ vọng này mà họ không muốn buông xuôi chấp nhận, không nhiều cô gái kiên trì sống là chính mình, có rất nhiều người sẽ thỏa hiệp với cha mẹ và sự soi mói của xã hội. Họ tưởng rằng mình chỉ thỏa hiệp một lần nhưng kết quả là họ lại thỏa hiệp cả đời. Quanh tôi cũng có nhiều cô gái băn khoăn về việc hôn nhân, rõ ràng mới khoảng 20 nhưng đã tự gọi mình là gái ế, thậm chí còn đặt mục tiêu cho bản thân trước 25 tuổi nhất định phải kết hôn Dù thế nào cũng phải lấy được chồng thế nên mới có nhiều phụ nữ chấp nhận chịu đựng dày vò trong hôn nhân như vậy Tôi luôn cho rằng hôn nhân không quan trọng sớm muộn, mà quan trọng là gặp đúng người Lưu Nhật Anh hơn 40 mới tìm được người cô ấy muốn gẹ Sau khi kết hôn thì hạnh phúc tới mức làm người khác ghen tị Nhà văn Thiết Ngưng 50 tuổi mới gặp được nửa kia nhưng người ấy khiến Thiết Ngưng cảm thấy Sự chờ đợi suốt nửa cuộc đời của mình hoàn toàn xứng đáng Một cuộc hôn nhân tốt chưa bao giờ là quá muộn Dù người ấy không xuất hiện cũng không sao cả Giả sử lấy phải một người không thương yêu, không quý trọng Thậm chí còn làm tổn hại chúng ta Sống chung như vậy có tốt hơn sống một mình Chúng ta sống trên cõi đời này đã chẳng dễ dàng Cớ sao phải lấy một người như thế để tự hành hạ bản thân Từng có cô gái hỏi tôi Tại sao bây giờ càng ngày càng ít đàn ông tốt? Tôi đáp là vì phụ nữ sẵn lòng thỏa hiệp ngày càng nhiều. Người kém cỏi như vậy cũng vẫn có cô gái muốn lấy, thì sao phải cố gắng làm chi? Không cần thiết, đúng không? Nhưng điều khiến người ta khó chịu hơn cả chính là người dồn ép phụ nữ lại luôn là phụ nữ. Người luôn thúc giục con gái lấy chồng lại chính là mẹ ruột. Người luôn soi mói con dâu lại chính là mẹ chồng. Người làm khó dễ phụ nữ thường chính là một phụ nữ khác. Mấy hôm trước, ở khu nhà mình, tôi nghe được một người mẹ nói với con gái Đừng kén trọn nữa, mẹ thấy xx cũng không tồi đâu Tôi thầm nghĩ, nếu con gái của bác thực sự thấy anh xx nọ rất tốt thì khỏi cần bác thúc giục, cô ấy sẽ tự động mặc váy cưới để lấy anh ta Cô ta không tình nguyện như vậy, đương nhiên là có những điểm khiến cô ấy không bằng lòng Tôi luôn thấy rất khó hiểu khi các bậc cha mẹ á đông thường được coi là những người sẵn sàng hy sinh vì con cái nhất Nhưng tại sao họ lại cố chấp trong vấn đề hôn nhân của con như vậy? Như thể trong mắt họ, chỉ cần con cái kết hôn thì trách nhiệm của họ đã hoàn thành. Nhất là những người thúc ép con cái kết hôn, họ có từng nghĩ thúc ép con trai, con gái của mình như vậy. Nếu sau này con trai, con gái mình không hạnh phúc thì sẽ như thế nào? Chỉ một câu, tôi cũng vì muốn tốt cho thằng bé, con bé mà bất chấp can thiệp vào quyền tự do lựa chọn của con cái nhưng lại không chịu trách nhiệm cho hạnh phúc kẻ đời của con trai, con gái mình. Về điểm này, mẹ của Đương Đương là người mà tôi nệ phục nhất. Đương Đương kết hôn năm 30 tuổi, năm cô ấy 28 tuổi, bà cụ có nói, cứ từ từ mà tìm, tìm được người ưng ý thì tốt, còn không tìm được thì thà ở vậy kẻ đời còn hơn. Có người dị nghị về tư tưởng này, bằng cụ bền bực dọc, nói, chẳng lẽ tôi phải ép con gái tôi hạ giá để bán tháo đi à? Tôi từng đưa ra một giả thiết khá khó tin là nếu mọi phụ nữ trên thế gian này đều không chịu thỏa hiệp, phải chăng tối chất của đàn ông sẽ tăng cao gấp đôi. Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không hoàn thiện bản thân thì sẽ không lấy được vợ, dù sao phần lớn đàn ông đều muốn kết hôn. Nếu coi hôn nhân là nhu yếu phẩm thì áp sẽ hạ thấp chất lượng hôn nhân, tựa như nhu yếu phẩm trong cuộc sống của chúng ta, vì thiết yếu nên nhất định phải có. Nếu không có thứ tốt hoặc thiếu thốn một chút thì cũng có thể thay thế Giống như nhà ở vậy, không có tiền mua nhà rộng rãi thoáng đãng Thì cũng vẫn phải ở trong nhà ẩm ướt âm u Dù sao cũng không thể lang bạt đầu đường xói chợ được, đúng không? Nhưng nếu là một món đồ trang sức, vậy chắc chắn là phải thích thì mới mua Nếu không thích thì nhất định sẽ từ từ tìm kiếm Tới lúc tìm được thì đương nhiên đó là món mà mình thích nhất Tôi nói hôn nhân không phải nhu yếu phẩm nhưng cũng không có ý bài xích nó. Nếu gặp được một người chân thành, tốt đẹp, hết lòng vì ta thì đương nhiên ta sẽ đồng ý ở bên họ tới cuối đời. Xong nếu gặp phải một người đàn ông chỉ biết nhận mà không biết cho, muốn phụ nữ phải hy sinh một mình thì tại sao lại phải phó mặt cuộc đời cho anh ta? Chúng ta đều là bảo bối trong lòng cha mẹ, cớ sao phải che đẹp chính mình? Tôi nghĩ tư tưởng tiến bộ nhất của một phụ nữ là không đặt nặng vấn đề hôn nhân gia đình không đối xử một cách tùy tiện với cuộc đời của mình, không để mình phụ thuộc vào người khác, thậm chí không quan tâm tới miệng lưỡi người đời. Đó là một cách sống phóng khoáng và không gò bó. Nếu như gặp được nửa kia, hãy bước đi cùng người ấy. Nhưng nếu không gặp được, bước đi một mình cũng không sao cả. Chương 38 Trung thủy chỉ là yêu cầu tối thiểu trong hôn nhân Có lần tôi cùng bạn đi dự một buổi họp mặt, bên cạnh tôi có một bác gái nói khá nhiều, bác ấy biết bạn tôi còn độc thân thì nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Bạn tôi không từ chối được nên đành ngồi nghe bác ấy nói về người đàn ông kia. Bác gái này nói người đó rất yên phận thủ thường vì đây là chuyện hạnh phúc kẻ đời của bạn tôi, nên tôi mong bác ấy giới thiệu thêm về các ưu điểm khác của đối phương. Bác ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ nói, cậu ấy là người rất yên phận. Tôi suýt ngất xỉu, còn bác ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Còn cần ưu điểm gì nữa? Đàn ông yên phận là nhất rồi, chỉ cần yên phận là không chê vào đâu được. Trên đường về, tôi hỏi bạn mình liệu cô ấy có định đi gặp người đàn ông yên phận kia không? Bạn tôi nhìn trời kẻm khái. Yên phận tức là sau khi kết hôn, tỷ lệ ngoại tình của anh ta khá thấp. Nhưng chỉ cần không ngoại tình thì có thể xem như một người chồng tốt. Tôi thoáng nghĩ rồi đáp. Trung Thủy chỉ là yêu cầu tối thiểu trong hôn nhân. Bạn tôi nhẹn cười, cậu đúng là tri âm của tớ. Không biết từ bao giờ Trung Thủy bỗng trở thành ân sủng lớn lao của đàn ông dành cho phụ nữ. Như thể một người đàn ông chỉ cần Trung Thủy với vợ thì anh ta sẽ được coi như một người chồng tốt. Làm phụ nữ phải biết đủ. Phải cảm tạ ân đức của anh ta, không còn mong mọi gì khác. Còn việc anh ta có săn sóc, có bao dung, có trí tiến thủ hay không đều không quan trọng. Một người họ hàng nghĩ tôi quen biết rộng nên yêu cầu tôi giới thiệu bạn gái cho con trai bác ấy. Tôi khéo léo từ chối, nói không phù hợp. Bác ấy thấy rất khó tin. Tại sao lại không phù hợp? Con trai bác tốt lắm, vừa ngoan ngoãn vừa hay ở nhà, chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Bác dám cam đoan đời này nó sẽ không bao giờ ngoại tình. Ai lấy được nó là có phúc ba đời đấy. Người mẹ nào cũng nghĩ con trai mình là người ưu tú nhất thiên hạ, tôi có thể thông cảm cho điều này, nhưng khách quen mà nói, tôi không muốn giới thiệu vì là không muốn hại con gái nhà người ta. Con trai bác ấy đúng là rất ngoan ngoãn, bởi vì gần như không giao tiếp với bất kỳ ai. Ngày ngày ở nhà chơi game, ngoài game và ăn cơm thì cậu ta chẳng có hứng thú gì khác, kể cả việc tìm bạn gái. Cậu ta thấy đời mình chỉ cần có game là đủ. Bởi vậy, người họ hàng kia mới phải nhờ người giới thiệu bạn gái cho con mình. Theo biểu hiện của con trai bác ấy, tôi cũng tin là cậu ta sẽ không ngoại tình. Nhưng một người suốt ngày cắm cúi vào game hoàn toàn không quan tâm tới bạn gái, thì có thể mang lại điều gì cho đối phương? Nếu có người lấy cậu ta, tôi đã tưởng tượng được những tháng ngày sau khi kết hôn, cô ấy sẽ nhận lấy nhiệm vụ từ mẹ cậu ta, giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc cậu ta. Nhưng tôi nghĩ không cô gái nào muốn lấy chồng mà lại có thêm một đứa con trai lớn, đúng không? Thực ra, xã hội ngày nay đã bớt khắt khe với phụ nữ hơn rất nhiều, nhưng tôi nhận ra rất nhiều chị em còn sống khổ hơn cả phụ nữ thời cổ đại. Thời cổ đại, có lẽ phụ nữ không được tự do, nhưng phân công rất rõ ràng. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, hầu hết phụ nữ chỉ cần giúp chồng chăm con là được. Có lẽ thời đó đàn ông không biết tôn trọng phụ nữ, nhưng họ hiểu việc cánh vét gia đình là trách nhiệm của đàn ông. Song hiện tại, rất nhiều phụ nữ vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phải lo liệu việc nhà, Còn vất vẻ hơn cả phụ nữ cổ đại Thế nhưng yêu cầu của bọn họ chỉ là Chồng không ngoại tình Tôi từng tiếp xúc với một trường hợp thế này Một chị vợ then thở với tôi rằng Chồng chị ấy nghiện rượu ham mê bài bạc Số tiền anh ta kiếm được chẳng đủ để anh ta tiêu Thường xuyên uống rượu tới khuya Lúc say còn đập vé đồ đạc trong nhà Có hôm nửa đêm Chị và các con đã đi ngủ rồi Chồng chị ấy mới về Vừa vào đã cho vợ hai cái bạc tai Phản kháng một chút, anh ta liền đạp chị ấy xuống giường. Lại có lần, tự nhiên chồng nhục mẹ vợ. Vợ chỉ đáp lại một câu, đối phương liền lao vào bếp định dùng dao phay chém. Nếu không phải cha mẹ chồng dậy đúng lúc, liều mẹ khen ngăn con trai họ thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Tôi nghe mà phát hoảng, hỏi chị ấy, chồng chị đã như vậy rồi, sao chị không ly hôn với anh ta? Chị ngại ngùng nói, tuy có nhiều tật xấu nhưng anh ta không ngoại tình dù sao cũng tốt hơn đếm đàn ông suốt ngày lăng nhăng. lúc đó tôi thầm than trong lòng chị gái e yêu cầu của chị đúng là quá thấp, anh ta đánh chị, chém chị, sinh mạng của chị đã bị uy hiếp rồi mà chị còn không muốn rời bỏ anh ta chỉ vì anh ta không lăng nhăng bên ngoài. có lần tôi và ông xã cùng tán gẫu về đề tài này, anh ấy hỏi tôi anh có phải là một người chồng tốt hay không, tôi đáp tự anh thấy thế nào. Chồng tôi trả lời cực kỳ tự tin, nói đó là điều đương nhiên. Tôi đáp, thế anh cho em biết anh tốt ở điểm nào đi. Anh ấy nói, anh không lăng nhăng bên ngoài, em coi đi, bây giờ có bao nhiêu đàn ông ngoại tình, nhưng anh không hề, anh chỉ có một mình em. Lúc đó tôi cũng đáp trả, nếu tôi không quan tâm tới anh ấy, chưa bao giờ chăm sóc anh ấy, cũng không bận tâm tới cảm nhận của anh ấy, nhưng tôi không ngoại tình, phải chăng tôi cũng là một người vợ tốt. Chồng tôi nhất thời é khẩu. Tôi luôn cho rằng trong một cuộc hôn nhân, yêu cầu tối thiểu là phải chung thủy. Nếu đến chung thủy còn không làm được thì cuộc hôn nhân này còn có ích gì. Nhưng rất nhiều người lại coi chung thủy như yêu cầu cao nhất của hôn nhân. Tiêu chuẩn của họ với hôn nhân đúng là quá thấp. Chung thủy đương nhiên vô cùng quan trọng, nhưng sự quan tâm, tôn trọng, cùng trưởng thành trong hôn nhân cũng là những phẩm chất không thể thiếu, đúng không? Có người hỏi tôi yêu cầu như vậy có phải là quá cao rồi không? Xã hội này có bao nhiêu người đàn ông làm được thế chứ? Nhưng tôi lại thấy yêu cầu ấy không hề cao, hôn nhân kẻ đời dài như vậy. Nếu đối phương không phải một người có thể sưởi ấm cho mình, thì làm sao mà sống tới hết đời được? Thậm chí tôi không quan tâm bao nhiêu đàn ông làm được như vậy, bởi vì chúng ta không cần lấy nhiều người đàn ông, chúng ta chỉ cần tìm được một người phù hợp với yêu cầu mà thôi. Cũng có người bất đắc dĩ nói với tôi là phụ nữ ai chẳng mong chồng mình đối tốt với mình, quan tâm săn sóc một chút. Chỉ là số cô ấy không may mắn như vậy, đành nhượng bộ mà cầu mong thứ khác. Chỉ cần anh ta không lăng nhăng bên ngoài là được, xong quan điểm của tôi lại ngược lại. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, một người đàn ông không quan tâm tới vợ, không chú trọng tới cảm nhận của vợ, thì sớm muộn gì anh ta cũng ngoại tình. Bởi vì một khi gặp được người khiến anh ta động lòng, anh ta sẽ không nhớ ra trong nhà còn có một người vợ. Nhưng một người chồng quan tâm, lo lắng tới cảm nhận của vợ, tỷ lệ anh ta ngoại tình sẽ nhỏ hơn nhiều, bởi vì anh ta không muốn vợ mình thương tâm đau lòng. Thế nên, tư tưởng đàn ông cư xử kém một chút cũng không sao, chỉ cần anh ta không lăng nhăng là được, đáng ra không nên tồn tại trên đời. Chương 39 Chương 39 Khi quanh ta toàn là ác ý Cô bạn Quy bi phẫn nói với tôi Cô ấy muốn xin nghỉ việc Tôi rất ngạc nhiên Đang yên đang lành sao tự nhiên lại muốn nghỉ việc Quy căm giận nói với tôi ngọn nguồn sự việc Năm ngoái cô bắt đầu quan hệ yêu đương Với một lãnh đạo trong công ty Đối phương là người từng trải qua Một cuộc hôn nhân thất bại Vì sợ ảnh hưởng trong công ty không tốt Nên anh ta không tiết lộ chuyện mình đã ly hôn cho nhiều người Tới khi tiếp tục yêu Quy thì mới công bố chuyện ly hôn. Nhưng điều này mang lại cho Quy rất nhiều phiền phức. Khi mọi người biết họ đang yêu nhau thì tin đồn bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dồn dập chỉ trích Quy phá hoại gia đình người khác. Nhưng điều khiến Quy giận dữ nhất chính là những tin đồn đó hoàn toàn không phải sự thật. Quy thử giải thích với bọn họ nhưng những người kia luôn vờ vịt nói. Đương nhiên là chúng tôi tin cô, cô đừng suy nghĩ nhiều. Thế nhưng lúc không có mặt Quy họ sẽ bàn tán hăng say hơn. Thậm chí coi Quy thành mục tiêu công kích mới. Quy nói với tôi, cậu biết không, việc anh ấy ly hôn chẳng liên quan gì đến tớ. Thậm chí hồi trước tớ còn không biết tình hình hôn nhân của anh ấy thế nào. Tớ không ngờ lòng người lại độc ác như vậy. Những người không giao du với tớ, bàn tán thì thôi. Đây còn toàn là người có quen hệ tốt với tớ nữa chứ. Tớ không thể làm việc trong môi trường như vậy. Tớ muốn xin nghỉ việc. Quy còn nói với tôi, cô ấy rất muốn tranh cãi một trận ra trò với những người này rồi mới nghỉ việc. Đặt mình vào vị trí của Quy, tôi cực kỳ thông cảm cho cô ấy. Nhưng làm vậy đâu có ích gì, tôi cổ vũ Quy bằng lời của Kim Tinh. Hãy tập trung leo lên keo nữa, lúc bạn hưởng thụ cảnh sắc tươi đẹp khi mặt trời mọc và mặt trời lặn trên đỉnh núi, bọn họ còn ở dưới chân núi chơi những trò vặt vãnh từ 10 năm trước, vốn không thể làm tổn thương được bạn. Ai trong chúng ta cũng có lúc bị hiểu lầm và công kích, giải thích và đáp trả là bản năng của con người, nhưng có lẽ chúng ta cũng từng gặp trường hợp, càng giải thích càng không ai tin. Thậm chí trong mắt người khác, đó còn là biểu hiện của sự trột dạ và ngụy biện. Phản kích cũng vậy thôi, khi bạn chút giận xong sẽ thấy lòng rất hẻ hê, nhưng bạn không biết rằng đối phương còn hẻ hê hơn bạn. Bởi vì cuối cùng bạn cũng hồi đáp rồi, vậy là mọi người sẽ cùng nhau diễn vợ kịch này, thật là đặc sắc bạn sẽ mau chóng nhận ra vì sự phản kích của mình mà bạn còn phải nhận thêm nhiều công kích hơn. Trước sau, trái phải, bốn phương tém hướng, chỗ nào cũng có. Bạn không biết phải làm thế nào, khóc không ra nước mắt, nhưng đối phương sẽ càng thêm hưng phấn. Bởi vậy, giải thích và phản kích chưa bao giờ là cách thức hồi đáp tốt nhất. Chúng ta phải biết quý trọng thời gian, mỗi ngày chỉ có 24 giờ, không ai có tới 48 giờ hết. Nếu phí thời gian vào việc giải thích và phản kích, thì thà dùng thời gian ấy để hoàn thiện những thiếu sót của bản thân. Thời gian là kho báu quý giá nhất trên thế gian này, lãng phí nó vào những chuyện vô nghĩa là bạn đang khinh thường nó, cũng đang khinh thường chính cuộc đời mình. Nhưng chúng ta nên thử nghĩ xem tại sao những hiểu lầm và công kích ấy lại có thể tác động tới bạn. Bạn để ý việc bị người thân hiểu lầm có thể là vì bạn quan tâm tới họ, nhưng trong cuộc sống có rất nhiều kẻ hiểu lầm và công kích chẳng liên quan gì tới bạn hết. Vậy sao bạn phải để ý tới những kẻ đó? Câu trả lời chỉ có một, nội tâm của bạn quá yếu đuối, bạn đứng ở một vị trí quá thấp. Có câu thành ngữ, bỏ đá xuống giếng, nhưng nếu bạn không đứng trong giếng thì làm sao người ta bỏ đá xuống được? Giả sử lúc này bạn đang đứng trên keo, người ta có thể bê tảng đá quăng lên trời ư? Nếu sự thật là vậy thì chỉ có một kết cục, ấy là những tảng đá đó sẽ không đập được vào người bạn mà sẽ rơi trúng những kẻ đã tấn công kia. Bạn thân yêu ơi, khi hiểu thấu điều này rồi, bạn còn muốn giải thích và phản kích nữa không? Đối mặt với hiểu lầm và công kích, chúng ta chỉ có thể làm hai việc. Một, nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Hai, để thời gian chứng minh tất cả. Với người sáng tác mà nói, hiểu lầm và công kích tồn tại ở khắp mọi nơi. Quan điểm bất đồng hoặc không thích xem cũng có thể trở thành lý do để công kích. Ví dụ, câu chuyện do tôi sáng tác, có người thấy rất chân thực thậm chí còn coi đó như trải nghiệm của chính tôi, nhưng nếu tôi viết tiểu thuyết dựa trên một câu chuyện có thật, sẽ có người thấy nó nhất định là giả. Thời tôi đang hôn nhân nhà giàu trên Tienye, mỗi tuần có hơn triệu lượt đọc. Rất nhiều người yêu thích nhưng cũng có vô số người mắng chửi. Sau đó, topic chuyện ấy có hơn 4 triệu lượt đọc, lượt bình luận vượt quá 10 nghìn, khen chê cũng ngày càng nhiều, nhưng tôi chưa từng đáp lại bất cứ ai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ Thời gian sáng tác còn không đủ Hơi đâu mà giải thích hoặc phản kích Huống chi toàn là người xa lạ Sao phải so đo với họ Tôi cứ tập trung vào viết lách là được Ban đầu Những kẻ công kích mắng tôi rất hăng máu Họ cho rằng mình thắng thế Họ nghĩ tôi không dám hồi đáp Càng mắng càng hăng say Nhưng tôi vẫn viết theo ý mình Điều khác biệt duy nhất đó là Vì có nhiều quan điểm bất đồng Nên tôi càng yêu cầu khắt khe với văn chương của mình hơn Một thời gian sau, topic chuyện của tôi dần dần sạch sẽ, vì tôi không trả lời nên những kẻ đó cảm thấy vô vị, họ chuyển sang mắng chửi ở các topic khác. Những người tiếp tục theo dõi đều là những người yêu thích tác phẩm của tôi, có nhiều người còn ủng hộ tôi tới tận bây giờ, mỗi lần tôi ra sách, họ đều mua về đọc. Nhớ thời đó cũng có một tác giả sáng tác chuyện rất hot, nhưng cô ấy viết khá chậm. Có một số độc giả không hài lòng, cho rằng tác giả cố ý nhử độc giả. Hai phía tranh cãi, cuối cùng cô giận dữ ngừng viết. Rất nhiều độc giả yêu thích tác phẩm đó bình luận trong topic rằng hy vọng cô ấy quay lại. Lúc đó tôi chỉ kèm thấy những kẻ mắng chửi tác giả tới nỗi tác giả ngừng viết hẳn là rất hè hê nhưng hành động ngừng viết ấy của cô lại khiến những độc giả thực lòng ủng hộ thất vọng và hụt hẫng Mấy năm sau tôi tình cờ trở thành bạn bè với vị tác giả này nhưng cô ấy đã ngừng sáng tác từ lâu Tình cờ chúng tôi gặp nhau trên Tiengia. Cô ấy hỏi tôi, ban đầu tôi bình tĩnh như vậy là bởi vì tôi thực sự bình tĩnh, hay là vì tôi không đọc nội dung bình luận? Tôi đáp, thực ra lúc rảnh tôi sẽ lên đọc một chút. Khi ấy tôi nghĩ dù sao vẫn có nhiều người ủng hộ mình, tôi nên sáng tác vì những người ủng hộ mình không thể phụ sự ủng hộ của họ. Bởi thế tôi vẫn tiếp tục viết tới tận bây giờ. Sau đó có một độc giả nhắn tin cho tôi, tôi không giống các độc giả khác của chị. Vì ban đầu tôi không thích chị, tôi nghĩ chị chỉ rẻ bộ thôi. Sự bao dung và thông tuệ của chị đều là giả tạo. Nhưng sau mấy năm, chị vẫn luôn như vậy, tôi liền bắt đầu thưởng thức chị, tôi hy vọng mình có thể trở thành người như chị. Vậy mới nói, có rất nhiều hiểu lầm vốn không cần giải thích, bởi vì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cô bạn Quy của tôi cuối cùng vẫn lựa chọn nghỉ việc. Cô ấy nhắn tin cho tôi thế này, tớ nghỉ việc không phải vì bị bọn họ đánh bại nên mới trốn tránh, Và vì tớ đã quyết định bước ra khỏi vòng luận quận này, nỗ lực hoàn thiện để bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Tôi thầm khen ngợi cô ấy. Sau khi nghỉ việc quy làm nhượng quyền cho một hãng rượu vang. nhờ sự nỗ lực của chính mình và sự giúp đỡ từ bạn trai, cô ấy mau chóng thành công. Những gian khổ trong quá khứ gây dựng sự nghiệp có thể tạm không nhắc tới. Mấy hôm trước khi chúng tôi hẹn nhau đi uống trà, cô ấy nói với tôi, tớ còn định quân tử báo thù 10 năm chưa muộn nữa cơ. Nhưng mới một năm mà tớ đã thay đổi suy nghĩ rồi Những chuyện tớ từng bận tâm Giờ lại chẳng thể tác động đến tớ Tớ biết bọn họ vẫn xì xào Nói tớ dựa vào anh ấy mới có thành tựu hôm nay Nhưng bây giờ những lời nói ấy Không thể làm tổn thương tớ nữa Thậm chí tớ còn phải kém ơn bọn họ Chính bọn họ đã khiến tớ ngày một Hăng hái nỗ lực Tôi thấy dáng vẻ tự tin hiện tại Của Quy đẹp hơn trước đây rất nhiều Thử nghĩ xem nếu Quy buồn phiền Phẫn nộ bản kích vì những lời ác ý kia Thì cô ấy sẽ biến thành người nhạy cảm và vô vị Nhưng lựa chọn rời đi Mới có thể nhận ra thế giới ngoài kia rộng lớn Và đặc sắc đến nhường nào Đặc sắc tới mức bạn sẽ mê đắm nó Từng giây từng phút Đâu còn thời gian và sức lực Để quan tâm tới những lời ác ý kia nữa Thậm chí bạn sẽ nghĩ Nếu không có những lời ác ý đó Có lẽ cả đời này bạn cũng không thưởng thức được Sự muôn màu của thế gian Cũng không thể vươn lên tầm cao mới trong cuộc sống Tới lúc đó, bạn sẽ biết ơn những kẻ ác ý với bạn từ tận đáy lòng. Chương 40 Vì sao chúng ta lại giữ khoảng cách với họ? G nói với tôi, về sau, ngoài bạn học cũ hoặc đồng nghiệp cũ cực kỳ thân thiết, anh sẽ giữ khoảng cách với tất cả bạn bè cũ và đặt những năm tháng đã qua vào trong hồi ức. Tiên sinh g hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi, khi đó tôi vừa đi làm, lương không keo, còn anh ấy là trợ lý, lương thưởng cũng thường thường, nhưng chí hướng của tiên sinh g rất lớn, anh ấy nói không quan tâm lương keo hay thấp, quan trọng là học được điều gì, bởi vì sớm muộn anh cũng rời công ty để khởi nghiệp. Năm 2008, khủng hoảng kinh tế thế giới, rất nhiều người muốn khởi nghiệp đều tạm thời ghét lại dự định của mình. Chờ tới khi tình hình khá hơn rồi mới tính bước tiếp theo Xong tiên singer lại kiên quyết nghỉ việc để tới Quảng Châu Lúc đó đến tôi còn thấy anh quá liều lĩnh Đợi thêm một thời gian thì sẽ chắc chắn hơn Nhưng anh ấy đã hạ quyết tâm rồi Một ngày trước khi đi Anh mời tôi và vài người bạn khác đi ăn cơm Trong bữa cơm anh nghiêm túc nói với tôi Sau này ở xa nhau chắc sẽ có ít cơ hội gặp mặt Nhưng anh mong chúng ta sẽ là bạn bè suốt đời Dù là khi bần cùng hay là khi phú quý Mấy năm sau, Tin Singer nỗ lực làm việc ở Quảng Châu, cuối cùng cũng có thành tựu nhất định, nhưng vì nóng lòng phát triển nên trong một lần hợp tác lớn, anh bị công ty đối tác lừa gạt, tổn thất mấy chục triệu tệ. Đối tác bỏ trốn ra nước ngoài, anh ấy không tìm được chúng, cuối cùng đành bán hết nhà cửa xe cộ để trả nợ. Lần khởi nghiệp đầu tiên đã thất bại như vậy đấy. Sau đó anh ấy rút kinh nghiệm xương máu, quay về Chiết Giang, thông qua quan hệ với ngân hàng để vay một khoản tiền bắt đầu khởi nghiệp về ngành đồ chơi trẻ em. Suốt kinh nghiệm từ lần khởi nghiệp đầu tiên, anh ấy thận trọng kinh doanh sưởng đồ chơi trẻ em của mình. Mấy năm sau, doanh nghiệp dần trở nên nổi tiếng. Hiện giờ, đồ chơi của công ty anh ấy xuất khẩu sang tận châu Âu. Dạo trước, ông sẽ tôi mua đồ chơi cho cháu trai từ Italia. Kết quả lại phát hiện ra là make in China. T-Singer xem thử liền cười he he, đắc ý nói với chúng tôi đây là đồ chơi do công ty mình sản xuất. Tiên sinh G có thành công ngày hôm nay Ngoài việc cực kỳ chăm chỉ nỗ lực Thì chủ yếu là vì anh ấy rất trọng tình cảm Nhớ tình xưa Bây giờ anh ấy lại nói muốn giữ khoảng cách Với những người bạn cũ Tôi đoán rằng hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó Anh kể từ khi sự nghiệp phất lên Anh thường xuyên nhận được Điện thoại của bạn học hoặc đồng nghiệp cũ Đã lâu không liên lạc Mở đầu câu chuyện luôn là Tổng giám đốc G đấy à Còn nhớ tôi không Hay giờ phát đạt rồi nên không biết tôi là ai nữa mỗi lần nghe được những lời tương tự, anh đều thấy rất ngột ngạt, như có áp lực từ thứ gọi là tình xưa vẽ vào mặt. Anh giải thích, không biết em có hiểu được cảm giác đó không. Bình thường chúng ta cũng hay trêu đùa nhau như vậy, nhưng khi thốt ra từ miệng một vài người, anh sẽ thấy vừa chua chát vừa khó chịu. Sau đó bọn họ sẽ đề nghị anh giúp chuyện gì đó. Nếu anh từ chối, thì chính là không nệ tình xưa. Tôi hiểu Tien Singer muốn biểu đạt điều gì trên thế gian này. Ngoài hành vi ép đặt đạo đức, còn có một cụm từ gọi là ép đặt tình cảm. Sống trên đời, không ai trong chúng ta hy vọng người khác nói mình là kẻ bạc bẽo vô tình. Suốt một năm nay, anh ấy cứ vướng vào vòng luận quẩn ấy không thể thoát ra. Thế rồi, một buổi họp mặt bạn bè gần đây đã thúc đẩy anh ấy quyết định giữ khoảng cách với những con người kia. Hai tháng trước, một bạn học thời cấp 3 đề nghị tổ chức họp mặt liên hoan Rất nhiều người hưởng ứng. Cuối cùng họ quyết định tới chơi ở một làng du lịch. Mỗi người phải nộp khoảng 1.000 tệ. Ngày họp mặt sẽ thu tiền. Người tổ chức cố ý gọi điện cho tiên G, dặn anh ấy nhất định phải tham gia. Bây giờ trong tất cả bạn bè thì anh là người thành đạt nhất. Không đến là không nể mặt bạn cũ. Vì khó từ chối thịnh tình nên anh ấy đã lùi ngày công tác Nhật Bản được lên kế hoạch từ trước để tham dự họp mặt với bạn học. Lúc nộp tiền không biết ai nói. Tổng giám đốc G Bây giờ cậu là ông chủ lớn rồi Buổi hôm nay để cậu mời đi Cho chúng tớ hưởng sái một chút Anh cũng hào phóng nói Không thành vấn đề Hôm nay cứ để tớ lo Mời bạn cũ ăn cơm là vinh hạnh của tớ Khi anh ấy đang định đưa thẻ tiến dụng cho người tổ chức Thì bỗng có người nói Tuy chúng ta không giàu như G Nhưng tiền để tham dự họp lớp thì vẫn có Cứ sao phải kiếm chút lời mọn như thế Thế là tiên sinh G Mời cũng không được Không mời cũng chẳng xong vô cùng bối rối. Cuối cùng, lớp trưởng quyết định chấp hành theo phương án cũ, để mọi người cùng không khó xử thì mọi chi tiêu đều chia đều. Tiên sinh Ngờ kèm khái với tôi, nhưng nguyên nhân chính khiến anh không muốn tham gia họp lớp nữa, ấy là anh nhận ra anh và họ đã không còn là người của một thế giới, không thể trò chuyện với nhau. Phái nữ tán gẫu thì toàn nói về con cái, than phiền về mẹ chồng. Phái nam thì hoặc là khoác lác, hoặc là khoe khoang mình được lãnh đạo xem trọng thế nào. Không thì cũng án trách bản thân có tài mà không gặp thời, rồi hỏi anh nên làm gì để giàu lên nhanh chóng. Anh rất muốn trò chuyện với một vài người, nhưng họ lại nghĩ trò chuyện với anh có vẻ như thấy sang bắt quàng làm họ, chỉ chào hỏi khách sáo rồi ngồi cách anh rất xa, sau đó anh liền mượn cớ có việc bận rồi ra về từ sớm. Nhưng điều khiến tinh singer bất ngờ nhất chính là sau buổi họp mặt ấy, có người gọi điện cho anh ấy vay tiền, lại có người muốn người nhà vào làm trong công ty anh ấy. Ai cũng nói, bạn bè với nhau cả, giúp đỡ một chút cũng không khó đâu nhỉ. Tin g xem xét rồi giúp một hai người, còn lại đều từ chối. Dù sao, đã vươn tới vị trí ngày hôm nay, anh ấy vẫn phân biệt được giữa tình người và thực tế. Người bị từ chối đương nhiên không vui, đi rêu rao khắp nơi rằng anh không nể mặt bạn cũ. Chuyện dễ như trợ bàn tay mà cũng không chịu giúp. Tôi rất thông cảm cho Tin g, giúp một hai lần đúng là không có vấn đề gì. Nhưng nếu phải giúp quá nhiều người thì làm sao mà lo hết được Kết quả cuối cùng chính là ngày càng xa cách với những người đó Nhưng không giống với những người bình thường Người thành đạt một khi tỏ ra xa cách với bạn cũ nữa ắt là sẽ phải chịu chỉ trích Trong cuộc sống tôi thường xuyên nghe được người ta trách móc bạn cũ Thôi đừng nhắc tới anh ta nữa, anh ta thì sướng rồi Nào thèm để ý đến chúng tôi, tầm mắt của người ta cao lắm Trên thế gian này có một logic không công bằng luôn tồn tại. Trong một nhóm người có một người nổi bật nhất thường sẽ xảy ra hai hiện tượng sau. Người nổi bật kia sẽ ngày càng xa lánh những người còn lại, hoặc là những người còn lại sẽ ngày càng xa lánh người nổi bật kia. Con người ở hiện tượng đầu thường bị lên én là kẻ bội tình bạc nghĩa, còn những người ở hiện tượng sau lại được khen ngợi là tự tin thanh cao. Nhưng thế gian này cũng rất công bằng, khi bạn bị xa lánh hoặc xa lánh những người kia, sẽ có bạn bè tri kỷ mới bước vào cuộc sống của bạn, trở thành những người có cùng tư tưởng và tiếng nói chung với bạn. Xa lánh những người bạn cũ cũng không phải vì coi thường hay khinh rẻ họ. Nhiều khi không phải cố tình xa lánh mà là thế giới của chúng ta đã không còn giống nhau. Khi ai đó tám chuyện với bạn về thị phi của người khác, bạn chỉ thấy vô vị. Trong đầu toàn nghĩ tới việc làm thế nào để hoàn thiện bản thân. Khi ai đó then thở, với bạn công việc không tốt, bạn chỉ thấy then thở thì có ích gì. Trong đầu toàn nghĩ tới việc làm sao để hoàn thành mục tiêu của mình. Người ta không hiểu thế giới của bạn, bạn cũng lạ lẫm với thế giới của người ta. Dần dần hai người ngày một xa cách, cho tới khi mỗi người chỉ còn là hồi ức của đối phương, dù bạn rất muốn hàn gắn thì cũng không thể nữa rồi. Mới đây thôi, tôi có hẹn với một cô bạn đã lâu không gặp Tôi vui vẻ tới nơi hẹn Chúng tôi đã từng trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng Là những người quan trọng trong cuộc sống của nhau Nhưng buổi hẹn lần này không thể khiến tôi tìm về cảm giác ngày xưa Khi trò chuyện, cô ấy không ngừng kể với tôi về đứa con 6 tuổi Đương nhiên tôi biết người mẹ nào cũng muốn nói về những điểm đáng yêu và thú vị của con cái mình Tôi cũng vui vẻ nghe cô ấy kể một vài chuyện của bé Nhưng lâu rồi không gặp Tôi mong cô ấy có thể tâm sự về cuộc sống hiện tại, về sở thích và lý tưởng của cô ấy. Con cái có thể là một đề tài trong đó, nhưng không nên là toàn bộ. Tôi cố gắng đổi đề tài, nhưng chưa tới hai câu, chủ đề của cô ấy lại quay về con cái. Cuối cùng, cô ấy hài lòng nói với tôi, Bạn thân à, mau sinh con đi, rồi tớ sẽ dạy cho cậu cách để nuôi con vừa béo vừa khỏe. Tới lúc ấy, ngày nào bọn mình cũng có thể tâm sự về con cái. Tôi không đáp lại mà mỉm cười kéo từ Khi bước ra ngoài tôi bỗng thấy phiền muộn Thế giới của chúng tôi đã không còn giống nhau Cũng không bao giờ trở về được nữa Mối quan hệ giữa người với người Thực ra chính là sự gặp gỡ về mặt tư tưởng Những người có thể giao du với nhau lâu dài Thì đều có thể bước vào thế giới tinh thần của đối phương Cũng có những người đã từng bước vào thế giới của nhau Nhưng vì hoàn cảnh và cuộc sống khác biệt Lại dần dần tách rời khỏi thế giới của đối phương Người đã đi xa trở thành hồi ức của chúng ta. Người vừa mới tới trở thành cuộc sống của chúng ta. Chương 41 Dù còn độc thân hay đã kết hôn thì đều phải yêu chiều bản thân. Cô bạn quyên của tôi đăng một status. Cây hoa hồng mới trồng đã mọc rễ, lá cây xanh tươi rất đáng yêu. Tới mùa hoa sang năm, trong vườn toàn là hoa cỏ, bỗng thấy cuộc sống của mình cũng tràn ngập hương thơm. Kèm theo là mấy miếng bánh ngọt mà cô ấy mới làm Tuy không quá đẹp nhưng tôi thấy vô cùng ngon miệng Trông dễ thương hơn ngoài hàng nhiều Thế là tôi liền bình luận bên dưới Dạo này rảnh rỗi thế Tôi chỉ mong được đến ở với cậu Ở chốn bồng lai tiên cảnh này thôi Cô ấy mau chóng trả lời Thế thì tới đây đi Tôi mới học nấu mấy món Nếu cậu không ngại làm chuột bạch Thì để tôi nấu cho cậu ăn Tất nhiên là tôi muốn tới Nhưng vẫn sợ chính mình đột ngột xuất hiện Làm phiền cuộc sống của người ta Tôi bền trả lời Thế tớ đến thật nhé Cô ấy đáp Mau tới đi Hôm nay chỉ có hai đứa mình bên nhau thôi Thế là tôi về phòng thay quần áo Mau chóng sửa soạn Rồi lái xe tới chỗ Queen Queen có một căn hộ chung cư Ở trung tâm thành phố Rất gần nơi cô ấy làm việc Nhưng cô ấy cho thuê căn hộ đó Rồi dùng một nửa số tiền cho thuê Để thuê một ngôi nhà nhỏ Ở vùng ngoại ô Trước đây tôi từng tới chơi mấy lần Bầu không khí ngoại ô trong lành Ngôi nhà nhỏ rất gọn gàng, trang nhã, khiến một người đang sống giữa chốn phồn hoa đô hội như tôi đây. Phải về nhà bàn bạc với ông xã chuyện chuyển tới biệt thự độc lập bởi vì tôi muốn trồng hoa cỏ. Ông xã tôi lập tức bác bỏ đề nghị của tôi. Lý do là anh ấy thường xuyên đi công tác, trong nhà chỉ có phụ nữ nên ở biệt thự thì quá mất an toàn. Ở nhà cao tầng tuy không gần gũi với thiên nhiên nhưng ít nhất thì cũng an toàn. Muốn leo lên cao để đột nhập vào nhà cũng không dễ dàng. Thế là tôi chỉ biết hâm mộ cuộc sống nhẹ nhẹ ung dung của Queen thi thoảng cũng tới làm phiền một chút Năm nay Queen 32 tuổi Tới nay chưa kết hôn Theo tiêu chuẩn của xã hội thì cô ấy đã là gái ế trăm phần trăm Nhưng Queen chưa từng bận tâm chuyện gia đình Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi rất quý mến cô ấy Con người cô ấy luôn toát lên ý vị Năm tháng tĩnh lặng, mỉm cười an nhiên Queen cũng không còn độc thân Năm 24 tuổi, cô ấy gặp được mối tình đầu Vì hai người bên nhau thì ít Mà xa cách thì nhiều Nên cuộc tình này kéo dài suốt 6 năm Vào sinh nhật 30 tuổi Khuyên được cầu hôn, cô ấy vui vẻ đồng ý Trong lúc cô ấy đang vô cùng hạnh phúc Chuẩn bị làm cô dâu Thì lại bắt gặp người bạn trai tay trong tay Cùng một phụ nữ khác dạo phố Người phụ nữ kia khinh bị nói Anh ấy lấy cô chỉ vì cô có nhà Ở nội thành mà thôi Bạn trai lạnh lùng cho người phụ nữ kia Một cái táp Cầu xin khuyên tha thứ Nhưng khuyên chỉ hờ hững nói với anh ta Duyên phận tới đây là kết thúc Anh ta cầu xin suốt 3 ngày Quynh không hề dao động Cuối cùng anh ta giận dữ nói Em cũng không phải thiếu nữ 20 tuổi Sao có thể nói chia tay là chia tay Giờ mà còn không kết hôn nữa Thì em biết sau lưng người ta gọi em là gì không Là tề thiên đại thánh đó khuyên vẫn hờ hững nói Đó là việc của tôi Không liên quan đến anh Lúc đó có người khuyên Khuyên, nếu anh ta đã cầu xin tha thứ thì hãy tha thứ cho anh ta một lần đi. Dù sao cũng 30 tuổi rồi, tìm người khác rất mất thời gian, nhưng Khuyên lại xin nghỉ để bay tới tem á. Một tháng sau khi Khuyên bay về, nụ cười đã trở lại trên môi cô ấy. Tôi luôn cho rằng, chọn chia tay ở năm 30 tuổi cần nhiều dũng khí hơn chọn chia tay ở 20 tuổi rất nhiều. Nếu có thể sắp xếp tốt cuộc sống của mình sau khi chia tay thì càng khiến người ta kính nể. Lần này khi tới chơi tôi thấy trong vườn nhà Queen có thêm rất nhiều cây mới Tôi bước đến, cô ấy bèn đưa cho tôi một cái xẻng nhỏ Chúng tôi cùng ngồi trong sân làm cỏ, sới đất, chăm sóc hoa cỏ Thời gian chậm chậm trôi đi Buổi trưa Queen nấu cơm còn tôi chỉ việc phụ giúp 6 món mặn, một món canh, vô cùng phong phú Trong lúc ăn, Queen nhận được một cuộc điện thoại Hình như là bạn bè gọi tới, giúp cô ấy mau lấy chồng đi Queen chẳng lấy làm bận tâm, mỉm cười đáp Nếu gặp được người phù hợp thì cô ấy sẽ suy nghĩ. Sau khi ngắt máy, tôi hỏi cô ấy, có thường xuyên nhận được những cuộc gọi như vậy không? Cô ấy nói mình lớn tuổi rồi, thì thành cũng có. Tôi chỉ hỏi cô ấy có vui không? Cô ấy cười đáp, chỉ cần biết mình muốn gì thì sẽ không buồn. Huống chi tôi cũng không theo chủ nghĩa độc thân. Nếu chưa gặp người phù hợp, tôi sẽ vui vẻ sống một mình. Còn gặp được người phù hợp, tôi cũng sẽ kết hôn. Nhưng dù còn độc thân hay đã kết hôn thì đều phải yêu chiều bản thân. Lúc này tôi chỉ muốn nói với cô ấy ba chữ, cậu tuyệt lắm. Một cô bạn khác của tôi, Jay, cũng sàn sàn tuổi Queen. Thường xuyên nhắn tin cho tôi vào đêm khuya hoặc sáng sớm. Cậu ơi, bây giờ tớ đang rất buồn, tớ thấy mình thật chán nản tớ có thể tâm sự với cậu không? Hầu hết những lúc ấy tôi đều đang ngủ say, tới khi tôi thức dậy, rửa mặt, đi bộ xong xuôi, về đọc tin nhắn của cô ấy, thì thường đã là mấy tiếng sau. Còn thỉnh thoảng tôi sẽ trả lời cô ấy với giọng siêu buồn ngủ Ngủ đi, ngày mai lại là một ngày mới Đôi lúc tình cờ gặp nhau, tình trạng của cô ấy luôn không tốt Sắc mặt vàng vọt, mắt đờ đẫn vô hồn, quần áo lôi thôi Khi gặp mặt, cô ấy sẽ kéo tay tôi hỏi Cậu à, cậu nói xem làm thế nào mới gặp được người thích tớ Không lấy chồng bây giờ thì tớ sẽ già mất Tôi nói với cô ấy, dáng yêu chiều bản thân, mua sắm, làm đẹp, đọc sách, du lịch cái gì cũng được. Nhưng đừng hối hận ăn năn. Khi cậu sống hạnh phúc thì đương nhiên sẽ thu hút đàn ông theo đuổi cậu. Nhưng tuổi tác dần tăng mà tình trạng của cô ấy ngày càng kém hơn. Tôi rất ít khi vào blog của cô ấy. Vì chỉ cần ấn vào là sẽ thấy toàn những lời than trời trách tất. Đọc các status đó thì tâm trạng có tốt tới mấy cũng trở nên ngột ngạt Thực ra cô ấy cũng đi xem mắt mấy lần rồi nhưng những người đàn ông kia đều mau chóng chia tay với cô ấy. Điều này đúng là dậu độ bìm leo. Trê càng chán ghét bản thân hơn Tôi khuyên Trê đừng sống như vậy Rủ đi mua sắm Thì cô ấy uể ngoại nói Dù sao tôi cũng không có bạn trai Mặc đẹp để cho ai ngắm Có lần Trê ốm sốt gọi tôi tới Tôi thấy vài gói mì trong thùng rác nhà cô ấy Bèn hỏi Sao cậu lại ăn thứ này Ngày trước cậu nấu ăn khé ngon mà Sao không nấu cơm mà ăn Cô ấy uể ngoại nhìn tôi Sống một mình nên tớ không muốn nấu Ăn gì chẳng được Tôi thực sự Muốn kéo cô ấy dậy mà lớn tiếng nói cho cô ấy biết, dù còn độc thân hay đã kết hôn thì đều phải yêu chiều bản thân. Trên thế gian này, tôi chỉ khâm phục hai kiểu người. Một là kiểu dù còn độc thân nhưng vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, khiến mọi người xung quanh thấy thích thú mới lạ. Một là kiểu dù đã kết hôn nhưng không bỏ quên bản thân, vẫn yêu chiều chính mình, trở thành tấm gương để người khác noi theo. Bạn ơi, mong rằng bạn có thể trở thành những người như thế. chương 42. Bạn có quyền chọn làm ngọc quý hoặc làm đá nứt. Cuối tuần, chồng tôi đưa tôi tới câu lạc bộ của bạn anh ấy, hai vợ chồng người bạn đã hơn 40 tuổi, không có con cái nhưng nuôi bốn con chó. Tôi có thể xem như một người yêu chó, nhưng so với bạn của ông xã tôi thì còn thua xa. Sáng sáng đánh răng, rửa mặt, rửa chân cho bốn con chó, sau đó mới lo đến bản thân. Buổi tối bốn con chó này ngủ trên giường của họ Trong lúc chuyện trò Thi thoảng họ sẽ quay ra hôn hít chúng Chồng tôi không chịu được cảnh này Nhăn nhó hỏi Hai người không thấy ghê à Họ hoàn toàn không bận tâm tới vẻ mặt của chồng tôi Vẫn quấn quyết với mấy chú chó con Trên đường về Ông sẽ không ngừng lắc đầu Tỏ ý không thể chịu đựng được Việc hôn hít chó hết lần này tới lần khác Tôi cười hỏi Có bắt anh hôn đâu mà anh lại kích động như thế Ông sẽ nói nếu là tôi hôn chó thì anh ấy cũng không chịu được. Anh ấy thực sự không thể chấp nhận việc bạn đời hôn chó xong lại hôn mình. Tôi nghiêm túc nói, thế nên bọn họ mới thuộc về nhau, đều yêu chó, đều không thích sinh con. Bởi vậy tôi nghĩ vợ chồng người bạn đó đúng là trời sinh một cặp. Có sở thích, tư tưởng gì cũng không quan trọng. Quan trọng tìm được người phù hợp với mình để sống đến hết đời. Một khi tìm nhầm hoặc là sẽ phải đổi người hoặc là sẽ phải hành hạ nhau cả đời. Tôi biết một đôi vợ chồng, họ ly hôn chỉ vì tranh cãi xem sân thượng nên dùng để phơi quần áo hay để ngắm cảnh. Anh chồng là kiểu người lãng mạn, anh ta thấy việc treo quần áo trên ban công thật là mất mặt. Còn cô vợ là kiểu người thực tế, cô ấy thấy ban công có nắng là nơi tốt nhất để phơi quần áo, chỉ cần có nắng là cô ấy sẽ phơi quần áo ra ban công. Vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hai người họ hành hạ nhau suốt 6 7 năm, cuối cùng ly hôn. Đương nhiên, mâu thuẫn của họ còn xảy ra ở nhiều phương diện, chung quy vẫn vì quan niệm sống không giống nhau. Sau đó, cô vợ lấy chồng khác. Người đàn ông này cũng là kiểu người thực tế như cô ấy. Hai người vui vẻ phơi quần áo, chăn màn ngoài ban công, rồi cùng thưởng thức thành quả lao động, vui vẻ đi siêu thị mua vật dụng hàng ngày. Cô ấy hạnh phúc nói với tôi, lấy một người đàn ông có tư tưởng giống mình thật sự rất thoải mái. Tôi luôn nghĩ việc thay đổi quan niệm của một người là vô cùng khó khăn, Muốn chi đời người ngắn ngủi như vậy, sao phải sống bên một người không hợp với mình, rồi mất kẻ đời để thay đổi đối phương. Có cô gái nói với tôi, cô ấy rất hâm mộ cách sắp xếp hôn nhân tuyệt vời của tôi. Thực ra nói sắp xếp thì cũng hơi quá, đúng hơn là tôi và ông xã rất hợp nhau, dù là quan niệm sống hay là nếp sống đều rất tương tự. Tôi thích trưng diện, không thích làm việc nhà, vừa hay ông xã cũng không thích phụ nữ chỉ biết ở nhà nội trợ. Anh ấy thích những phụ nữ ăn mặc chỉn chu đẹp đẽ, còn những thứ khác không quá quan trọng. Nếu tôi lấy một người đàn ông khác, biết đâu khi tôi vui vẻ mặc chiếc áo mới mua và hy vọng nhận được lời khen từ chồng, anh ta sẽ chỉ nhíu mày. Sau nền nhà bẩn thế, không lau đi à? Nếu tôi tỏ ý thích một món trang sức tuyệt đẹp, anh ta sẽ nói, em không thấy tiếc tiền à, phải tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho mọi tình huống chứ. Nếu anh ta hồ hởi đưa sổ tiết kiệm cho tôi xem, Em coi này, chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều tiền thì tôi sẽ chỉ hờ hững đáp, phải tiêu đi thì mới là tiền của mình. Làm nhau mất hứng như vậy thì dù tôi có là chuyên gia tâm lý, hiểu rõ hai giới và cực kỳ thông minh thì tôi cũng không thể có được cuộc sống mà mình mong muốn. Còn mẹ chồng tôi, rất nhiều người nghĩ tôi phải khéo miệng lắm thì bà cụ mới thích tôi như thế. Song trên thực tế, lý do khiến chúng tôi hòa hợp với nhau là bởi quan niệm sống khẽ giống nhau. Nếu bà cụ khăng khăng cho rằng sau khi kết hôn, phụ nữ phải hy sinh cho gia đình nhiều hơn đàn ông, dù tôi có khéo miệng gấp 10 lần cũng chẳng ích gì, chỉ sau vài tháng chắc chắn bà cụ sẽ phán tôi tội chết. Nếu bạn cảm thấy khổ sở trong mối quen hệ, làm đủ mọi cách vẫn không thể có được hạnh phúc mình mong muốn. Có lẽ không phải vì bạn chưa đủ tốt, mà chỉ vì bạn chưa gặp được đúng người, người đang bên bạn không thể mang lại hạnh phúc cho bạn. Khi bạn gặp được đúng người, bạn sẽ nhận ra mình rất tốt và tự tin vào bản thân. Để tôi thử hình dung việc gặp đúng người là thế nào nhé. Một nụ cười, một ánh mắt của bạn đều tuyệt đẹp trong mắt anh ấy. Nếu bạn tiết kiệm, anh ấy sẽ nghĩ bạn vun vén cho gia đình. Nếu bạn hào phóng, anh ấy sẽ thấy bạn tràn trề sức sống. Nếu bạn gặp vấn đề gì, không cần tranh cãi với anh ấy nhiều, anh ấy sẽ mỉm cười bao dung với bạn. Bạn sẽ cảm thấy từ tận đáy lòng. Hóa ra trên thế gian này còn có cuộc sống và tình yêu thoải mái như vậy Hóa ra trên thế gian này còn có một người yêu tôi như Châu Ngọc Đúng đấy cô gái à, trong mắt Mr. Wright thì bạn chính là một viên ngọc quý Còn trong mắt Mr. Kroon thì bạn còn chẳng bằng viên đá nít Mong rằng mỗi chúng ta đều chọn làm ngọc quý mà không phải đá nít Chương 43 Đúng mực là sự tao nhã tuyệt vời nhất của phụ nữ Một năm trước khi tôi đi dạo phố với bạn Bạn tôi cầm một chiếc túi màu hồng phấn lên Hỏi tôi có đẹp hay không Tôi đáp Đẹp lắm, rất hợp với con gái cậu Bạn tôi oán trách lườm tôi một cái Tớ mua cho mình mà Đương nhiên tôi sẽ không nói lớn tuổi rồi Thì đừng dùng màu sắc quá nổi Nhưng vẫn thấy chiếc túi kia không phù hợp Sau đó cô ấy kéo tôi đi làm tóc Tôi yêu cầu nhà tạo mẫu Làm cho tôi tóc xoăn sóng to Trông thành thục nữ tính một chút Còn bạn tôi yêu cầu họ rủi thẳng tóc xoăn Rồi cắt tóc mái bằng Nhà tạo mẫu trần trừ hỏi cô ấy có chắc không Cô ấy nhìn vào gương rồi nói chắc nịch Làm vậy đi, làm vậy trông trẻ hơn nhiều Ba tiếng sau, chúng tôi nhìn kiểu tóc của đối phương Cô ấy hỏi tôi Đẹp không? Tôi thành thật về cảm giác của mình Trông đúng là trẻ hơn một chút Nhưng có gì đó là lạ, không hợp lắm Cô ấy hờ hững đáp Mới đổi kiểu tóc nên cậu nhìn chưa quen thôi Phụ nữ Pháp 60 tuổi hãy còn chăm chút cho bản thân, phụ nữ châu Á chúng ta càng phải như vậy, bằng không làm sao cạnh tranh được với con gái trẻ cơ chứ. Tôi nhớ tới một chuyện thời đại học, lúc đó bạn cùng phòng hiểu lộ của tôi nhận làm gia sư, ngày nào cũng phải đi phụ đạo cho một bé gái người Đài Loan. Sau đó cô ấy muốn xin nghỉ để cùng bạn trai đi chơi ở đới Bắc Hà, nhưng cũng không nỡ nghỉ việc hẳn, bèn năn nỉ tôi làm giúp cô ấy một tuần, tôi cũng đồng ý. Hiểu lộ âm thầm dặn dò tôi, cậu dạy gì cũng được, không quan trọng, nhưng nhất định phải khen bà nội của Lạc Lạc trẻ tuổi. À, mà đừng bao giờ gọi bà ấy là bà nội theo Lạc Lạc. Tôi nhìn cô ấy có vẻ khó hiểu, thế thì gọi là gì? Cô ấy nghiêm túc nói với tôi, bà ấy thích người khác gọi mình là Tiểu Thư Trương, mặc dù bà ấy đã 61 tuổi rồi, nhưng nói chung cậu phải nhớ kỹ hai điều này, chờ tớ về là được. Tôi tới gia đình đó với sự hiếu kỳ vô hẹn Cô giúp việc dẫn tôi tới gặp bà nội của Lạc Lạc Vừa bước vào tôi đã vô cùng kinh ngạc Bà ấy mặc một chiếc áo ngắn viền ren Phía dưới là một chiếc váy bồng Chân đi một đôi xăng đen đế xuồng ăn mặc y như một thiếu nữ 18 Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được ba chữ tiểu thư trương Nhưng bảo khen bà ấy trẻ tuổi thì tôi không nói ra được Theo lời cô giúp việc Hồi xưa bà ấy cũng không như vậy Từ khi chồng qua đời, bà phải gánh vác hai tập đoàn một mình Chẳng dễ dàng gì mới nuôi lớn ba đứa con trưởng thành Năm 60 tuổi, bà ấy quen một người bạn trai nhỏ hơn mình 20 tuổi Từ đó bắt đầu ăn mặc thế này Tôi hiểu bà ấy muốn trông xứng đôi với người bạn trai kém mình 20 tuổi Muốn ăn mặc trẻ trung để chứng minh mình chưa già Nhưng tôi lại thấy rất không phù hợp Một lần tôi đi du lịch ở Cổ Trấn Có gặp một bà cụ tuổi Tết tương đương bà ấy Bà cụ mặc sườn xám theo tơ tầm Tài đeo khuyên tai ngọc lục bích, tóc cuối keo, thực sự tao nhẽ, thậm chí còn tinh tế hơn rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra cái không phù hợp kia xuất phát từ đâu. Bà nội lạc lạc luôn theo đuổi sự trẻ trung nhưng lại quên mất hiện thực. Bởi vậy hành vi của bà ấy vừa khoa trương vừa gây sốc. Còn bà cụ ở cổ trấn thì thuận theo tuổi tác, vừa đúng mực vừa đẹp mắt. Phụ nữ nào cũng sợ già, nhớ tới sinh nhật 20 tuổi. Bạn bè giúp tôi ước nguyện, tôi đã ước năm mình 70 tuổi thì trông vẫn trẻ như 18 tuổi. Nhưng hiện giờ tôi không nghĩ tuổi trẻ là tài sản lớn nhất của phụ nữ. Với một người thì già đi chính là quy luật của tự nhiên, song kết cục lại rất khác nhau. Đương nhiên trẻ tuổi xinh đẹp là rất tốt, nhưng nếu chỉ có trẻ tuổi xinh đẹp thì không hẳn. Có những người thích tuyên truyền tư tưởng kiểu này. Đàn ông 40 còn là một nhành hoa mà phụ nữ 40 đã như đậu phụ nát. Khuyến khích các cô gái phải lấy chồng trước 25 tuổi, nếu không chỉ có thể lấy được một người chẳng ra gì hoặc đã qua một vài đời vợ. Bởi vì đàn ông tốt đã bị cướp sạch từ lâu rồi, nhiều cô gái nghe vậy thì vô cùng lo lắng, mới 26-27 tuổi đã có bệnh sợ ế. Nhưng có thật là như vậy không? Trẻ hơn, xinh hơn, dáng đẹp hơn, đó là tiêu chuẩn để đàn ông già tìm bồ trẻ, không phải tiêu chuẩn để đàn ông chính chắn tìm vợ. Quanh tôi có rất nhiều đàn ông thành công đều lấy phụ nữ khoảng 30 tuổi, có tố chất, họ chưa chắc đã xinh đẹp, nhưng sự tao nhẽ và đúng mực của họ đủ để lấn át rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Phụ nữ có quá nhiều phẩm chất để thu hút đàn ông, ví dụ như tính tình lương thiện, đúng mực, thông minh, nếu tiêu chuẩn để đàn ông lựa chọn phụ nữ chỉ là tuổi trẻ, thì đó chắc chắn là một người đàn ông nông cạn. Chúng ta có bằng lòng sống hết đời với một người đàn ông như vậy hay không? Nếu thực sự lấy phải một người đàn ông như vậy thì đúng là rất đáng lo, vì bạn biết điều thu hút anh ta chỉ là tuổi trẻ, nên bạn sẽ càng sợ hãi sự xuất hiện của những cô gái trẻ hơn mình. Không thể phủ nhận rằng các cô gái trẻ chung thật hấp dẫn, chẳng cần tốn công ăn mặc, họ cũng đã thật thu hút, giàu sức sống. Nhưng rất nhiều thứ đôi khi tuổi trẻ bạn chưa thể có được. Ví dụ như sự từng trải, tầm nhìn, kiến thức đều cần thời gian tích lũy, Bởi vậy thanh xuân trôi đi cũng không đáng buồn, vì ai cũng từng có thanh xuân, nhưng khi nó trôi qua mà bạn không lắng động được trí tuệ, sự từng trải và thấu hiểu lẽ đời, đó mới thực sự là điều đáng buồn. Thời trẻ tôi cũng từng sợ bản thân sẽ già đi, khi ấy ngoài tuổi trẻ tôi chẳng có gì hết, nên rất sợ mình sẽ đánh mất ưu thế duy nhất này, nhưng bây giờ khi đã sắp đầu bốn tôi lại không sợ mình già đi nữa. Trước đây tôi sợ hãi vì nghĩ rằng nếu không còn trẻ thì sẽ không còn được người khác quan tâm. Nhưng giờ đây tôi là một người hoàn toàn độc lập, có đam mê, sở thích và tâm thái trầm tĩnh lắng động. Tôi chẳng còn bận tâm tới việc liệu mình có phải trung tâm của thế giới hay không. Khi nhìn ra xa hơn, tôi nhận thấy thế giới này có quá nhiều điều đẹp đẽ. Những thứ tôi có được khiến tôi không còn lo lắng về tuổi tép Thời gian của tôi bị chi phối bởi vô số điều tốt đẹp. Ngày nào cũng phong phú và tràn đầy ý nghĩa. Thế nên, từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy sự chảy trôi của thời gian là xứng đáng. Già không đáng sợ, tầm thường vô vị mới đáng sợ. Những người phụ nữ không vui vẻ khi về già, thực ra thời trẻ họ cũng không có cuộc sống muôn màu. Họ vội vã lấy chồng, bước vào hôn nhân, không chăm lo hoàn thiện bản thân. Còn những cô gái không ngừng nỗ lực thời còn trẻ, khi về già sẽ càng thêm tinh tế tèo nhẽ, năm tháng đã tặng cho họ một vẻ đẹp khác. Tôi rất yêu thích nữ ngôi sao Hàn Quốc Lee Jung-e. Thời ấy cô ấy rất đẹp, nhưng ở tuổi 40 cô ấy càng đẹp hơn nữa. Vẻ tao nhã và tinh tế tỏa ra từ cô khiến tôi cảm nhận được sự thần kỳ của thời gian. Thế nên trong cuộc thi chung kết Hoa hậu Hàn Quốc cách đây không lâu, sự có mặt của cô trở thành tiêu điểm của cuộc thi, thậm chí còn lấn át cả Hoa hậu tuổi trẻ xinh đẹp. Cô ấy chỉ dịu dàng ngồi đó, nhưng lại thu hút sự chú ý của vô số người. Tôi rất thích Lee Jung-e. Nhất là ánh mắt của cô Trong trẻo dịu dàng Không có một chút vận đục Từng hành động đều tỏa ra nét đẹp cao sang trang nhẽ Bởi vậy có được phong thái tuyệt vời nhất Trong độ tuổi của mình Còn hơn là tỏ ra trẻ tuổi nhờ quần áo vẻ vẻ ngoài Ngày hôm sau Cô bạn tôi buồn phiền nói với tôi Tuy cô ấy mới đổi kiểu tóc Nhưng chồng cô ấy lại không muốn đi cùng với cô Anh ta không chịu được việc Người khác nhìn mình bằng ánh mắt soi mói Cô ấy bất đắc dĩ đổi kiểu tóc lần nữa tóc ngắn gọn gàng, quần áo màu vàng nhạt, giày cao gót cao vừa phải. Lúc ấy tôi thật sự thấy bạn mình xinh đẹp và tao nhã. Cách ăn mặc trước kia sẽ khiến cô ấy được ngoái nhìn nhiều hơn, nhưng có lẽ họ đều quay lại nhìn với vẻ không đồng tình. Bây giờ chưa chắc cô ấy đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, nhưng những người ngắm nghĩa cô ấy đều là những người thực sự thấy cô ấy đẹp. Khi chúng ta không còn trẻ nữa, hãy thoải mái đón nhận sự thật này, không nên níu kéo tuổi trẻ. Năm tháng sẽ mài rũa một cô gái nhiệt huyết nỗ lực thành một viên ngọc quý long lanh Cũng sẽ khiến những người phụ nữ lười nhét ngày càng thảm hại Hy vọng chúng ta đều sẽ được năm tháng mài rũa thành những viên ngọc thật sự quý giá Lời cuối sách Mỗi lần viết tới chữ hết tôi đều thấy hụt hẫn đến khó hiểu Cảm giác ấy cũng giống như phải chia tay với người thân yêu nhất của mình. Sự cảm tính này hoàn toàn khác với vẻ lý tính và tỉnh táo của cuốn sách này. Thế nên mỗi người chúng ta đều là những bản thể phức tạp và đa diện. Cuốn sách này có tổng cộng 43 chương, có thể xem như là chút tâm đắc và cảm nhận từ cuộc sống thực tế của tôi. Nếu có thể giúp bạn hiểu được điều gì đó, tôi đã cực kỳ thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thường nhận được nhiều lời nhắn của độc giả, Họ cảm ơn tôi vì các bài viết của tôi và giúp họ được dẫn dắt và ngộ ra nhiều điều. Nhưng thực ra tôi lại muốn cảm ơn mọi người. Nếu không có sự ủng hộ và yêu thích của các bạn, có lẽ tôi không thể đi tới ngày hôm nay. Từ năm 2010 tới giờ, sáng tác đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ sáng tác cả đời bởi vì tôi thực sự quá yêu thích công việc viết lách. Dù là trong cuộc sống hay là trên mạng, tôi cũng gặp quá nhiều cô gái không hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ mọi chuyện lẽ ra không nên như vậy, khó khăn lắm chúng ta mới có mặt trên thế gian này, sao lại để bản thân sống không hạnh phúc như vậy? Tôi mong mỗi cô gái đều tự nhủ tôi là một cô gái tuyệt vời, tôi xứng đáng có cuộc sống tuyệt vời hơn, tìm được nửa kia xứng đáng với tôi. Tôi mong mỗi cô gái đều có tư tưởng này, việc tôi có thể lấy ai được quyết định bởi tôi là người thế nào, để xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình. Khi chúng ta đủ xuất sắc và thông tuệ, chúng ta sẽ có được một trái tim thông thái và một đôi mắt trong trẻo. Nhìn thấu thực tại và sự khắc nghiệt của thế gian, phân biệt được mọi thị phi sai đúng, nhưng vẫn sống tự tin và nhiệt tình. Một cô gái như vậy chắc chắn sẽ khiến người đời thán phục. Hy vọng chúng ta đều sẽ trở thành một cô gái như vậy. Xin chào tất cả các bạn. Vậy là chúng ta đã kết thúc được quyển sách bạn đánh giá bao nhiêu.